Trọng sinh tiêu giao quân vương không năm chương 108 khiến người ta thận hư nhiệm vụ cùng ngày. Văn tiên sinh mang vạn lượng bạc. Trong đêm mang theo tay chân cùng một chỗ. Hướng về Thanh Châu Phủ đi. Lại nói Tần Minh đối với chuyện này cũng không quan tâm. Hắn xưa nay không sợ có người tìm đến mình phiền phức bởi vì chính mình xưa nay không sợ phiền phức. Thậm chí có lúc chính mình còn phải không có chuyện kiếm chuyện chơi.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 Không quên sơ tâm quan dân một nhà thân. Nhớ ký sứ mệnh trung xây bạt huyện mộng cách khẩu hiệu này vừa ra. Cấp tốc truyền khắp ngàn vạn gia đình. Trong lúc nhất thời, bạt huyện quan lại cũng là đấu trí sục sôi. Dân chúng càng là vén tay áo lên cố lên làm. Lời nói phân hai đầu, ngô ra bên này nhưng là thảm rồi. Lại nói, ngô ra đại quan nhân sau khi chết quản ra cũng một mực nhốt tại phòng giam bên trong. Bây giờ ngô gia tiền tài tuy nhiều, lại thế không bằng lúc trước. Dù sao lấy trước ngô gia thiết lực, đều bởi vì ngô gia đại quan nhân mà cường đại. Ngô gia đại quan nhân vừa chết, cách này thiết lực cơ hồ đều không. Ngô gia bây giờ thành bạch huyện qua phố Lão Hổ. Ngô đại quan nhân đều chết. huống hồ có tần minh tại. Dân chúng chỗ nào còn sợ ngô gia phàm là có theo ngô gia đi ra người. Đi đến đường lớn phía trên.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 Bị mới nhầm chức huyện lệnh tại khổ chủ không có lên án phổ thân ta tình huống dưới Cho đương đường tự mình chém giết Áo trắng nam tử cắn răng nói ra Trung niên nhân kia xứng sở nói cha ngươi Bị bạch huyện huyện lệnh giết đúng Bạch huyện huyện lệnh cùng ta cha có khúc mắt Cha ta cưới tiểu thiếp Hắn vô hãm cha ta trắng trợn cướp đoạt dân nữ Có thể nhà gái nói không có trắng trợn cướp đoạt nhà bọn hắn nữ nhi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 hắn theo trong tay áo lấy ra một sơ, sơ quy quy i e t ngân phiếu những thứ này ngân phiếu một trương cũng là một ngàn lượng cách này một sơ, dơ, dơ, quy quy i e t nói ít mười cái đến có mười ngàn lượng trung niên nhân ghi ánh mắt sáng lên nói hiền chất khách khí nước trà tiền thì không cần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 tự nhiên muốn hoàn một chút như vậy đi bản quan trước trộp tới cái kia huyện lệnh đi đầu thẩm vấn như là hắn thật giết ngươi cha bản quan lập tức bắt giam đồng thời trên viết lại bộ cùng hình bộ thỉnh cầu bãi miễn hắn quan chức chỉ hắn cái từ tội đa tạ chu thúc thúc chủ trì tông đạo áo trắng nam tử khom người nói sau đó chu chi phủ nhanh chóng nhanh rời đi mệnh lệnh thủ hạ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 Thực Diễm Lăng Phỉ cũng rất xinh đẹp. Nàng và tiểu tông chúa đứng chung một chỗ, so sánh rất rõ ràng, một cách là thanh thuần đáng yêu, một cách là thành thục mị hoạt. Hai nàng này đứng chung một chỗ, vậy thì thật là trăm nhìn không ngán a. Ngay tại Tần Minh thưởng thức hăng say thời điểm, chợt nghe trong đầu hệ thống đinh một tiếng. Tần Minh nghĩ thầm, không biết lại có nhiệm vụ mới a đinh ký chủ tiểu ca ca, có mới tuyên bố nhiệm vụ nha. Tần Minh cười tâm lý nói Xem xét a Ngược lại không có chuyện làm Đinh Tuyên bố nhiệm vụ Lên làm thanh châu chi phủ nhiệm vụ thời gian Hiện tại bắt đầu nhiệm vụ khen thưởng Tùy cơ giúp thưởng một lần Thu hoạch được tích phân 100 nhiệm vụ xử phạt Thần hư cả một đời Tần Minh thân thể chấn động Ngay sau đó nuốt ngụm nước bọt Tâm lý mắt to Hệ thống đại gia ngươi Cách này hắn A là một cái tiểu la lĩa nên cho ra trừng phạt A hệ thống. Gì gì? Có phải hay không cảm thấy tốt kích thích? Thật tốt chơi chơi vui đại gia ngươi. Nha! Yeah. Nhiệm vụ xử phạt. Không phải ngắn tiểu đệ đệ cũng là đánh tiểu đệ đệ. Hiện tại không chỉnh tiểu đệ đệ. Trực tiếp thần tư Cách này hắn là ai A chịu đến tần minh một lần hoài nghi. Tự mình lựa chọn hệ thống hình thức không phải tiểu la lĩa.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 Thom người nói, đại nhân, thanh châu phủ nha người tới, nói là đại nhân ngài dính liếu tự mình giết người, muốn dẫn ngài đi tra hỏi. Tần Minh cười, cuối cùng đến tra hỏi hy vọng vị này chi phủ đại nhân, không phải tham quan ô lại, bằng không lời nói, đem hắn thay vào đó. Tần Minh còn thật không có tâm lý áp lực, lúc này tiểu công chúa cùng diễm lăng phỉ đến Tần Minh mở miệng không cần lo lắng hết thảy đều tại ta trong khống chế tiểu công chúa tin tưởng tần minh nói chúng ta cũng muốn đi tần minh gật đầu ngay sau đó mang theo tiểu công chúa cùng diễm lăng phỉ cùng một chỗ chuẩn bị đi thanh châu phủ nha thế mà vừa tới tổng huyện nha đã thấy huyện nha vô số tạo lại sai dịch đều tại điển sử cùng sư gia chỉ huy dưới hầu tại cửa ra vào bên ngoài còn có không ít nghe đến tin tức chạy đến bách tính Sư gia tiến lên một bước, đại nhân, không thể đi a chúng ta vẫn là dân thư triều đình, nói rõ việc này đi. Sau lưng những cái kia sai dịch tạo lại ào ào mở miệng. Cùng bên ngoài dân chúng cùng kêu lên nói. Đại nhân, không thể đi. Trọng sinh tiêu gia quân vương không năm chương 109 hán tử sát cổng huyện nha cùng bên ngoài. Quan lại cùng dân chúng. Đều nhìn tần minh. Từng cách gần như cầu khẩn đồng giảng.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 Nhưng là, vẫn là câu nói kia, tin tưởng bản quan, bản quan sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lần này tất cả mọi người trầm mặt. Bởi vì, bọn họ rất muốn tin tưởng Tần Minh, nhưng lại xác thực lo lắng Tần Minh. Lúc này, phụ trách đến mang Tần Minh đi phủ nha Thanh Châu phủ thôi quan đối với dân chúng mở miệng. Bản quan cần mang mấy cách nhân chứng. Ai nguyện ý? Hắn lời còn chưa nói hết, một đám bách tính ào ào mở miệng.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 Tại Thanh Châu Phủ thôi quan chỉ huy dưới. Hướng về không sai biệt lắm đến có gần trăm dặm khoảng cách Thanh Châu Phủ mà đi. Một đường lên. Mặc dù không có huyện Nha binh theo. Nhưng trên thực tế. Ám võng bốn mười một người. Đều trong bóng tối cùng một chỗ theo Tần Minh đi Thanh Châu Phủ Nha. Đại khái trời sắp tối thời điểm rốt cuộc đến Thanh Châu Phủ Nha. Phủ Nha trong đại viện Tần Minh đứng đấy chờ đợi thôi quan thì là cấp tốc đi thông báo không bao lâu chu chi phủ tới chỉ thấy hắn liếc mắt tần minh ngay sau đó hừ một tiếng nói ra ngươi chính là bạch huyện huyện lệnh chính là hạ quan tần minh nhấp nhô mở miệng chu chi phủ hừ một tiếng nói trước giải vào đại lao ngày mai phủ nha một đường hội thẩm thôi quan nghe vậy vung tay lên liền muốn khiến người ta đem tần minh giải vào đại lao thấy thế tần minh mở miệng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 Ngươi mới có thể xử phạt hạ quan Bây giờ đại nhân như thế không kịp chờ đợi liền muốn đem hạ quan giam giữ Không phù hợp quy của A chẳng lẽ Đại nhân có cái gì không thể gặp người bí mật chu chi phủ những mày Nhìn lấy tần minh nói ra Miệng lưới bén nhọn tiểu tử Nơi này là phủ nha Không phải ngươi huyện nha Bản quan nói mới tính Tần Minh cười, thật sao đại nhân nhất định phải không theo quy củ làm việc cũng được a? Nếu không ta huyện nha quan lại dân thư triều đình, nhìn xem đại nhân ngày một mình giam giữ hạ quan, có phải hay không là ngươi nói tính toán? Buồn cười, ngươi chỉ là một cách phủ nha quan lại, chẳng lẽ còn tưởng rằng có thể phạt tội bản quan hay sao? Chu Chi phủ cười lạnh. Tần Minh nói, có gì không thể Chu Chi phủ chừng mắt?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 sau đó đem cáo trạng tần minh hình dáng từ nói một lần tiếp lấy chu chi phủ mở miệng mang nghi phạm bạt huyện huyện lệnh tần minh lên đường đón lấy tần minh chậm rãi lên đường hắn cũng là một thân quan phục giờ phút này một mặt nghiêm túc hai tay chắp sau lưng xem ra tựa hồ so trên đường chi phủ càng có quan uy cái kia chu chi phủ hừ một tiếng nói dưới đường huyện lệnh tần minh ngươi bởi vì cùng Ngô Đại Quan nhân có thù riêng, liền vu hãm hắn trắng trợn cướp đoạt sân nữ. Sau bởi vì chứng cứ không đủ, liền giết hại nghi phạm. Cũng biết tội Tần Minh bình tĩnh mở miệng, không biết vì sao không biết Chu Chi phủ giận. Tần Minh nói trắng trợn cướp đoạt sân nữ một chuyện chứng cứ sung túc, khổ chủ cũng chỉ chứng. Cái kia Chu Chi phủ xứng sờ, lập tức nói, nói bậy nói bạ.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 Hạ quan nghe nói cũng là nói vớ nói vẩn, ngài nghe nói chẳng lẽ liền có thể thật chứ Tần Minh mở miệng. Cái kia Chu Chi phủ giận, hừ một tiếng nói tốt truyền nhân chứng. Không bao lâu thôi quan tử bạc huyện mang đến 5 cái nhân chứng tất cả lên. Dưới đường 5 người, ngày đó Tần Minh thẩm phán ngô đại quan nhân bọn ngươi nhưng tại chàng Chu Chi phủ hỏi. Mấy người đều trả lời tại chỗ, hết thảy đều nhìn thật sự rõ ràng. Vậy các ngươi nói...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 Các ngươi có thể từng nhìn đến Tần Minh Thiết, Ngô Đại Quan Nhân năm người cùng một chỗ lắc đầu." Đồng nói, "Chưa từng nhìn thấy." Chu Chi phủ trừng mắt, "Chưa từng nhìn thấy. Cái kia Ngô Đại Quan Nhân chết như thế nào năm người trăm miệng một lời. Chúng ta thấy là hắn tự sát." Tần Minh cười trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương không năm chương 110 ổ đả chi phủ giờ phút này. Chi phủ có chút trợn mắt húp mồm. Không chỉ là hắn, cũng là văn tiên sinh cùng ngô thiếu gia, cũng đều ngốc. Bọn họ đều nhìn bạc huyện 5 cái nhân chứng. Nghĩ thầm mẹ nó những sân chúng này nói dối ánh mắt đều không mang theo nháy một chút hiện tại toàn bộ bạc huyện cái kia không biết tần minh giết người nha. Cái này năm cái già trẻ nam nữ ấu vậy mà đều nói là ngô đại quan nhân tự sát. Đây là muốn làm gì đen muốn nói thành trắng chi phủ nhìn lấy 5 cái nhân chứng. Vỗ một cái kinh đường một.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 Dùng cái gì hình vô pháp vô thiên ngô thiếu ra giận dữ mắng mỏ Bọn họ mở mắt nói lời miệng đặc Ngươi rõ ràng giết cha ta Bọn họ vậy mà nói vậy Tần Minh cười lạnh Ngươi là vị nào ta là ngô đại quan nhân nhi tử Ngô thiếu ra chừng lấy tần Minh nói ra Tần Minh hử một tiếng nói Ngươi thấy ta giết ngươi cha cách này Không có Nhưng bạc huyện hơn ngàn bách tính cùng huyện nha quan lại đều nhìn đến Ngô Thiếu Gia nói ra. Tần Minh nói. Ngươi không thấy được nói cái sắm a người ta bách tính nhìn đến. Đều nói ta không có dết. Ngươi dựa vào cái gì oan uổng lão tử ai có thể nói lão tử giết người. Người nào nhìn đến lão tử giết người Ngô Thiếu Gia khí nộ xem Tần Minh. Một bên văn tiên sinh nói. Ta nhìn thấy. Tiểu tử. Ta thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Tần Minh mắt nhìn văn tiên sinh. Nói, xin hỏi vị này lại là văn tiên sinh xứng sờ Ngươi đừng đánh chống làng Ngươi cho rằng ngươi giả bộ như không biết ta Ta không coi là nhân chứng ổ vậy các hạ là nơi nào nhân sĩ Tần Minh hỏi Hừ, ta là Thanh Châu, một mực cùng ngô đại quan nhân đi được gần cho nên Tần Minh lại nói Không phải bạc huyện người địa phương a vậy ngươi nói còn lông a ai có thể chứng minh ngươi lúc đó Tại chỗ ai có thể chứng minh ngươi Thấy bản quan giết người ta Ngươi, bạc huyện nhiều như vậy Bách tính cùng quan lại đều nhìn đến ta Tại Văn tiên sinh nói ra Tần Minh nhìn về phía 5 cái bạc huyện bách tính Nói Các ngươi lúc đó nhìn đến hắn Tại chỗ 5 cái bách tính ào ào lắc đầu Không có Cái này người ai vậy không biết Đúng đấy, hoàn toàn chưa thấy qua a, không phải chúng ta bạc huyện người, lúc đó hắn khẳng định không tại. Không sai. Lớn như thế xấu theo lý thuyết ta nhìn một chút thì nhớ kỹ. Bất quá đã không có nhớ kỹ. Nói rõ hắn không tại chàng. Biên. Tuyệt đối là biên. Cái gì tần đại nhân giết người. Cũng là cái này ngô ra bọn gia hỏa này không cam tâm. Loạn biên.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 Nhìn hắn có khai hay không? Chu Chi phủ ánh mắt sáng lên. Nói. Biện pháp tốt. Người tới. Trước tiên đem tần minh nặng đánh 30 đại bản tần minh những mày. Nói. Ta xem ai dám. Bản quan chính là triều đình thất phẩm lệnh quan. Coi như thật sự là có tội. Cũng phải tri phủ báo cáo triều đình. Nghe về sau hình bộ xử lý. Hướng chi lúc này bản quan vô tội, ai dám đồng đến ta cách này. Chu Chi Phủ sắc mặt khó coi trong lúc nhất thời không có cách nào. Phía dưới, ngô thiếu da chậm rãi tới gần Chu Chi Phủ. Ngay sau đó trên tay khoa tay một cách nằm. Miệng phía trên nói, Đại nhân, Chủ Chi công đảo A. Chu Chi Phủ ánh mắt sáng lên, 50.000 lượng bạc A. Sau đó hắn tắn răng một cái, Hét lớn tần minh giết hại ngô đại quan nhân một chuyện chứng cứ sành sành Thế mà còn kích động bách tính vì thoát tội càng là tội ác tay trời Người tới Đem hắn cầm xuống Lập tức bắt giam Ai dám không phục Cùng nhau bắt giữ nghe đến cái này giải quyết sức khoát đồng dạng thẩm phán Ai cũng biết là có vấn đề Tần minh nghe nói như thế Cũng triệt để minh bạch cái này chu chi phủ vô sỉ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 Bản quan nói cái gì? Cái kia chính là cái gì? Ai dám không phục Chu Chi Phủ không sợ hãi chút nào? Ta nhìn ngươi cái này bá đảo Chi Phủ là làm quen Tần Minh nói. Một thanh tử ốm thẻ bên trong rút ra một cái xài một thước lệnh thiêm. Hung hăng quất vào cái kia Chi Phủ trên mặt. Đùng một thanh âm vang lên thanh âm thanh thúy quất Chu Chi Phủ trong miệng mấy khỏa mang máu hàm răng đều bay ra ngoài.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 Liên thành bản quan trọng sinh tiêu gia quân vương không năm chương 111 phán Tần Minh tử tội chu chi phủ nhìn lấy Tần Minh rời đi bóng người. Nổ hống." Bản quan đương nhiên muốn dâng thư triều đình. "Tiểu tử, ngươi chờ chặt đầu a, còn muốn làm ta vị trí?" Ngươi nằm mơ đi Tần Minh vừa đi vừa cười lạnh. Tại triều đình trả lời ngươi trước đó, ngươi như cũ đến ăn ngon uống sướng hầu hạ tốt lão tử.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 Cái này cái gì trả cho lão tử phía trên tốt nhất. Một cái quan lại đi tới. Đối Tần Minh nói. Tần Đại Nhân. Ngày cái này tội gì khó xử hạ quan đây. Tần Minh nói. Không phải ta làm khó dễ ngươi. Dù nói thế nào. Ta cũng là một cái huyện lệnh. lúc tại hành quán không có vấn đề. Nhưng cơ bản chiêu đãi. Không thể kém a vân vân vân. Ta cái này đi bẩm báo chi phủ Đại Nhân. Cho người tốt nhất chiêu đãi. Cái kia quan lại cũng rất bất đắc dĩ đành phải đi tìm chi phủ. Sau đó, ở sau đó trong một ngày tần minh một mực tìm phiền toái. Hắn muốn ăn tốt, uống tốt, còn muốn chơi vui vẻ. Mặt cho ai nhìn cũng không giống là một cái sắp bị trị tội người. Mà cùng một thời gian tại đế đô hình bộ. Hình bộ thượng thư đang uống trà. Đã thấy tả thị lang bỗng nhiên đi tới. Cầm trong tay một phần văn thư. Sắc mặt khó coi. Đại nhân, không tốt, ngài mau nhìn xem. Chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp, không có chút nào ủng trọng. Hình bộ thượng thư nói tiếp nhận văn thư nhìn xem, ngay sau đó một miệng nước trà phun ra trên mặt phủ đầy kinh hãi. Cách này, cách này bạch huyện huyện lệnh tần minh. Không phải liền là tần minh lời này có chút mâu thuẫn. Nhưng thì lang nghe hiểu. Nói.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 Kẻ xấu xa tần minh liếc mắt diễm lăng phỉ. Nói. Ngươi hâm mộ á diễm lăng phỉ hừ một tiếng. Không nói lời nào. Lúc này. Chi phủ mở miệng. Tần minh. Đây là hình bộ phán quyết. Hoàng đế phê chuẩn văn thư. Bây giờ áp giải ngươi tiến đế đô chặt đầu. Ngươi tới. Áp lên xe tù. Con mẹ nó ngươi nghe không hiểu tiếng người lão tử ngay từ đầu liền nói muốn ngồi chịu.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 Đến thời điểm, có các ngươi khóc. Ngô Thiếu ra cười. Hai ngày nữa ngươi rượu hồn trở về sao vậy ta có thể được sớm đi tìm chút hòa thượng niệm kinh a ha, ha ha ha ha Chu Chi Phủ nói, người tới áp Tần Minh phía trên xe tù. Tần Minh lạnh hừ một tiếng. Ai dám lão tử Tần Minh đi ra lăn lộn. Cho tới bây giờ không có ủy khuất qua. Ngồi xe tù đời này không có khả năng. Nếu là không có cố hiểu các ngươi mơ tưởng để cho ta rời đi. Hỗn chướng ngươi cho rằng ngươi là ai người tới cho ta đánh? Áp giải Tần Minh bọn nha dịch cầm lấy cây gậy thì đối với Tần Minh phóng đi. Thế mà Tần Minh lại cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn thân thể nhảy lên, đối với vọt tới nha dịch ba lượng chân, thì đem những này nha dịch toàn bộ đạp bay ra ngoài. Chung quanh nha dịch sắc mặt đều khó nhìn lên.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 Bọn họ vốn là muốn tới làm chứng chỗ nào nghĩ đến đến về sau Tần Minh lại muốn bị áp đi chặt đầu. Cách này đem những này chạy đến bạc huyện sân trung tâm đều chỉnh lạnh. Giờ phút này gặp chỉ có thể nhìn trên xe ngựa Tần Minh. Đều tức giận không thôi. Tần Đại Nhân, ngài là quan tốt à. Ngài không thể chết. Tần Đại Nhân lên đường Bình An à. Tần Minh lại nơi đó có nửa điểm thương cảm chỉ thấy hắn trong xe ngựa còn phất tay.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 Bản phủ gần nhất muốn nạp hai cái tiểu thiếp Người còn trẻ Cũng không cần cùng bản phủ tranh đi ngô thiếu ra xứng sờ Chỉ được không cam tâm gật đầu Ngay sau đó Chu chi phủ đối với thủ hạ người nói Đi Đem cái kia hai cái tiểu mỹ nhân tìm cho ta đến Đưa đến ta trong phủ Hắt hắt hắt Trên thực tế giờ phút này tiểu công chúa cùng Diễm lăng phỉ Sớm liền rời đi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 Nhưng là bây giờ rất bất đắc dĩ a Hắn còn chủ động chọc Tần Minh Muốn hối hận đều không được Đang nghĩ ngợi đây Bỗng nhiên Tần Minh đi vào đại sảnh Mắt nhìn hình bộ thượng thư Nói ra Ngươi cách lão già kia Mới bao lâu không thấy đem ta quên đến ngươi hình bộ đùa nhịp Ngươi đều không chiêu đãi hình bộ thượng thư khẽ sun sỉ Gấp vội vàng đi tới nói Ai nha Tần Đại Nhân hát <cười> ha, đã lâu không gặp, nhanh ngồi xuống, người tới, dâng trà, tốt nhất, tần minh chậm rãi ngồi xuống nói đoạn đường này xe ngựa ngồi đau lưng a, hát ha, tần đại nhân tàu xe mệt mỏi, vất vả, đúng, đói a muốn hay không an bài điểm đồ ăn hình bộ thượng thư nói ra, lúc này, tả thị lang lôi kéo thượng thư, nói, đại nhân Hắn là phạm nhân Ngày làm sao đối với hắn khách khí như vậy à Hình bộ thượng thư xứng sờ dưới Nói Coi như như thế Cũng không dám thất lễ à Thượng thư đại nhân Tần Minh tiếng la Hình bộ thượng thư mau chóng tới Ngay sau đó liền nghe Tần Minh nói Ta vụ án kia Ngươi nhìn nhìn Ngạch Đại khái nhìn một chút Hình bộ thượng thư mồ hôi lạnh đều xuống tới Cái kia bản án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 Cái kia tà thì lang thở dài Nói Đại nhân Hắn là tội phạm Ngày làm gì cùng hắn khách khí như vậy Tranh thủ thời gian hạ lệnh giam giữ Ngày mai buổi trưa ba khắc chém đầu đi Đùng hắn vừa nói xong Bỗng nhiên trên mặt bỗng nhiên chịu một bàn tay Đánh hắn thân thể một cách lào đảo Đầu vang ong ong Ngay sau đó lấy tay bưng bít lấy nóng bỏng mặt Chỉ vào tần minh nói Ngươi Ngươi ngươi dám đánh ta tần minh xoa xoa bàn tay nói mo ra mặt thẳng dày a quất lão tử tay đều đau sau khi nói xong mới ngẩng đầu mắt nhìn hình bộ tả thị lang nói ra thì đánh ngươi làm sao giọt ngươi còn muốn hoàn thủ nói tần minh đem mặt sán đi qua nói đến có bản lĩnh cũng quất ta một bàn tay a tả thị lang khí nhiến xăng gắt gao nhìn trầm trầm tần minh Hắn là thật nghĩ quất tần minh một bàn tay Thế nhưng là hắn không dám Hắn biết hắn lại hung áp Cũng không có tần minh hung áp Đem tần minh dẫn lửa Vạn nhất trước mặt mọi người Giết chính mình đâu Loại sự tình này người tần minh Cũng không phải là chưa từng làm Sau đó tà thị lang nhấn Nhưng tần minh nhấn à không Hắn chỉ vào tà thị lang mắng to Mẹ phế vật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 Sau khi nói xong, Tần Minh nói, "Hiểu chưa hình bộ thượng thư cách hiểu cách không?" Nói, "Đại khái hiểu." "Ngươi dựa theo ta nói làm là được." Tần Minh cười cười, tiếp lấy hắn ngồi trên ghế, lại uống một ngụm trà. Tiếp xuống tới một ngày, Tần Minh đều không có đi đại lao. Đợi đến ngày thứ hai, hình bộ tạo lại hình phạt kèm theo bộ trong đại lao áp ra một cách bẩn thiểu phạm nhân lên xe. Sau đó bắt giữ lấy pháp trường Hình bộ thượng thư đọc công văn còn cố ý nói cách này tội phạm tên gọi tần minh. Phạm nhân không hề nói gì. Cúi đầu. Toàn thân run dậy. Thẳng đến buổi trưa ba khắc. Trực tiếp chém đầu lúc. Mới phát ra một tiếng hoàng sợ kêu thảm. Phạm nhân chém đầu về sau. Không biết làm sao bỗng nhiên bay ra một cách mang hỏa tiến rơi vào thi thể cách đầu sọ phía trên. Thi thể cách đầu sọ nhất thời thiêu khuôn mặt biến dạng.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 Bị chặt đầu đến cùng chuyện gì xảy ra người nào chặt tần minh chấm muốn chu hắn cửa tục Trọng sinh tiêu gia quân vương không năm chương 114 tần minh lấy mạng hoàng đế thật nổi giận Kém chút khí chính hắn ngất đi Tần minh chết tin tức này quả thực để hắn vô pháp tiếp nhận Không nói cách khác Liền nói tần minh là hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi phò mã Chỉ một điểm này Cũng không thể chết a Tại sao lại bị chạm chỉ thấy hoàng đế nhìn lấy lão thái giám Lưu Tông Tông? Nói ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Lưu công Tông vội vàng nói. Nghe nói. Tần Minh làm huyện lệnh. Chứng cứ không đủ giết nghi phạm. Bị Thanh Châu Chi phủ báo cáo hình bộ. Hình bộ viết phán quyết tấu chương bề hạ ngươi chuẩn. Nói vớ nói vẩn chấm cũng không thấy làm sao lại chuẩn. Hoàng đế tức giận.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 Nói là có cái huyện lệnh lung tung giết người Hình bộ phán quyết tử tội Nhi thần cảm thấy không có vấn đề Thì phê Hốn chướng cái kia huyện lệnh là Tần Minh Ngươi vậy mà phê Hoàng đế khí phát xuân Đại công chúa lại ra vẻ kinh ngạc nói Cái gì thế nhưng là Tấu chương không có viết huyện lệnh tên A Hoàng đế những mày mãnh liệt nhìn về phía hình bộ thượng thư Hình bộ thượng thư nói bệ.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 Các ngươi thì thẩm phán thì phê chuẩn hình bộ thượng thư quỳ xuống. Thần muôn lần chết hừ. Ngươi đương nhiên đáng chết. Chấm muốn giết ngươi hoàng đế giờ phút này. Ngay tại nổi nóng. Lúc này công chúa nói. Phụ hoàng. Việc này không bằng lại tra một chút. Như là cái kia tri phủ báo cáo có vấn đề. Cái kia hình bộ thượng thư thì là có không cha không tội. Nếu như tần minh chứng cứ phạm tội là thật cách này. Hoàng đế liếc mắt đại công chúa, hử một tiếng, nói tốt, chấm liền để nhóm đi thăm sò. Còn có, nhiên nhi đâu cách này? Nhi thần không biết. Đại công chúa tâm nhấp lên. Hoàng đế trong mắt sát ý ba động. Nói ra. Phái người. Tìm. Phải tất yếu tìm tới nhiên nhi. Cam đoan nàng an toàn. Nếu như nàng có chút sơ suất, có quan hệ người toàn bộ giết là.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 Hình bộ thượng thư nhìn lấy đại công chúa bóng lưng thở dài Thấp giọng nói ra Đại công chúa à Ngươi lại làm sao có thể đấu qua được tần minh đây Tiếp đó có ngươi thụ Trở lại hình bộ Hình bộ thượng thư đi hình bộ một cách bí ẩm gian nhạc Đi vào liền thấy đang ngồi trong phòng uống trà tần minh Thế nào hoàng đế thái độ gì tần minh nhấp nhô hỏi Hình bộ thượng thư nói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 ngay sau đó cúi đầu đúng cái kia giả mạo ta giả huyện lệnh trương trí thi thể bị hỏa thiêu nhận không ra a không nhận ra tuyệt đối không nhận ra hình bộ thượng thư khẳng định nói ra ngay sau đó lại bội phục nói ta đời này không có phục qua người nào nhưng ta phục ngươi dùng kẻ chết thay cách này mưu kế thật sự là lừa gạt toàn bộ người đấy đô a tần minh nói Cái này là vận khí tốt vừa tốt con hàng này ban đầu ở bạch huyện giả mạo ta bị định tử tội nhốt tại ngươi nơi này không phải sao lần này vừa tốt dùng tới đúng vậy a tần đại nhân thần cơ diệu toán toàn bộ quá trình ta đều xưng hô hắn là tần minh hắn cũng không có phản bác giả mạo ngày lâu như vậy kết quả chết cũng là thay ngài đi chết a hình bộ thượng thư cười cười Tần Minh nói, đây chính là tự làm tự chịu A, lúc trước không giả mạo ta, sẽ không phải chết thảm như vậy. Hình bộ thượng thư mặc dù là khen tần Minh, nhưng cũng càng may mắn chính mình lần này không có cùng tần Minh đối nhịp. Bởi vì hắn lần nữa ý thức được tần Minh thật đáng sợ. Vậy kế tiếp tần đại nhân chuẩn bị hình bộ thượng thư hỏi. Tần Minh nói, đại công chúa không phải muốn ta chết bây giờ ta chết. Hiện tại ta là vượt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 Bây giờ hắn chết, trời xanh có mắt à. Chính là... Chết tốt, chết tốt. Tất cả mọi người uống rất nhiều tửu, đại công chúa cũng thế. Thế mà, uống rượu một hồi về sau, bỗng nhiên trong phòng xuất hiện một tia lạnh lẽo phong. Ngay sau đó, ngọn nến bỗng nhiên dập tắt. Đón lấy. Trong phòng người thì mơ hồ nghe đến một thanh âm.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 Trọng sinh tiêu gia quân vương không năm chương 115 cưới đại công chúa đánh tần minh đến lấy mạng cách này vừa nói. Tại chỗ trừ hình bộ thượng thư. Người khác giỏ đến chân đều run rẩy Cho dù là đại công chúa, giờ phút này nghe đến tần minh cái kia thăm thắm thanh âm cũng là giỏ đến không thể bình tĩnh. Tần minh chết, cách này là tuyệt đối. Như vậy giờ phút này cách thanh âm này. Nhất định là dược Trả mạng cho ta. Cho ta đền mạng. Thăm thẳm thanh âm, vô cùng dọa người. Đối với thích xem phim ma tần minh tới nói, giả vượt quả thực không nên quá đơn giản. Lại thêm hắn võ công rất cao. Giờ phút này dùng một sợi dây thừng buộc trên lầu. Thân thể mặc cả người trắng áo. Đi lại thân thể phiêu đáng đến phiêu đáng đi. Bóng người ở ngoài cửa. Làm sao nhìn đều giống như một cái bóng vượt tải tung bay. Ta chết thật thê thảm. Ta muốn các ngươi đền mạng, A, tuyệt a! Đại công chúa một tiếng dinh hô. Hắn mấy cái đại thần cũng đều dọa đến cái mông nước tiểu chảy Trong phòng chạy khắp nơi. Hướng về hậu đường phóng đi. Tần minh thân thể lấp lóe. Không ngừng tại phía ngoài phòng cửa cùng ngoài cửa sổ trước động. Dọa đến đại công chúa bọn họ linh hồn nhỏ bé đều nhanh không có.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 không tiếc xếp chính mình thân ca ca người cách nữ nhân điên này tần minh một bước tiến lên hung hăng một bàn tay khiến tại đại công chúa trên mặt đùng một tiếng đại công chúa bị đánh ngã trên mặt đất tần minh còn không bỏ qua một bước cưới tại đại công chúa trên thân trực tiếp ngồi tại trên bụng hai bên vung lên bàn tay một bàn tay một bàn tay vỗ lên tới nói muốn cưới ở trên người nàng đánh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 Nhìn thấy trên mặt đất choáng đại công chúa bị đánh mặt phía trên tất cả đều là dấu bàn tay Nhất thời thì có người kinh hô Áp vượt đánh người Nhanh mau gọi ngự y Mau mời pháp sư Một đêm này đại công chúa trong phủ tất cả mọi người biết nháo vượt Ngày thứ hai Chuyện này truyền khắp đế đô Người người đều biết tần minh vượt hồn đến đại công chúa trong phủ gây sự Còn đem đại công chúa đánh Trong lúc nhất thời mọi người lời đồn nổi lên bốn phía, nói Tần Minh chết quá oan, nói là Đại Công chúa oan uổng Tần Minh, mọi người đều tại nói Đại Công chúa oan uổng người tốt, dẫn đến oan hồn quấn thân bị đánh, nói nàng đáng đời. Đại Công chúa xanh dự dứt xuống ngàn trưởng Kim Loan điện Tảo triều thời điểm, đầy triều văn võ đều đang sôi nổi nghị luận, Thượng thư đại nhân.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 Tỉnh lại sau giấc ngủ, lại sống. Tần Minh cũng thật sự là dám nói. Nghe đến hắn lời nói, đầy triều văn võ ảo ảo nhị luận. Bởi vì mọi người đều biết Tần Minh hôm qua chết, hôm nay lại xuất hiện còn thật làm không tốt là sống tới. Hoàng đế cũng lớn vì chấn kinh. Nói, đầu đều chặt. Nghe nói thi thể đều bị một đảo thiên hỏa thiêu. Làm sao lại lại hoàn hảo không chút tổn hại sống ngươi không nên gạt chấm về hạ chẳng lẽ chưa từng nghe qua dục hỏa trọng sinh sao thần không đáng chết tự nhiên là không chết Quản chi có người như thế nào dùng hết tâm cơ cũng không đả thương được ta mảy may Tần Minh nhấp nhô nói đến Hắn già chết Một là muốn giả trang vượt hoàng sợ đại công chúa Đồng thời theo đại công chúa trong miệng moi ra vì sao cùng tần Minh đối nghịch bí mật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 Chỉ sợ thoát không can hệ Tần Minh nói. Thanh Châu chi phủ tham ngô nhận hối lộ. Vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Đã sớm trêu đến Thanh Châu các huyện Bách tính tiếng oán than dậy đất. Bây giờ thu lấy ngô ra hối lộ cũng dám oan uổng đến trên đầu ta bể hạ, nghiêm trị a Nói Tần Minh lấy ra một cái sách đi lên trước đưa cho Lưu Công Công để hắn giao cho bể hạ.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 Hiện tại hắn trở về đem bách quan dọa đến ngoan ngoãn cũng không cần phải tải tránh đầu sóng ngọn gió. Có thể tần minh lại nói bệ hạ thanh châu bên kia lâu bị tham quan họa họa cần phải thật tốt chữa trị một chút. Húng hồ có một số việc ta còn phải xử lý một chút. Hoàng đế hơi hơi trầm ngâm. Nhìn về phía bách quan. Chúng ái khanh coi là tần minh đi làm chi phủ như thế nào coi là cái sắm a.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 Nhà không có nhìn năm bộ thượng thư cùng công chúa bị dọa đến sắc mặt hiện tại vẫn là trắng hiện tại mọi người trăm phần trăm xác định Tần Minh thì là kẻ gây họa Hắn đến chỗ ấy Chỗ ấy thì ra chuyện Lần này đi tới Bạch Huyện Liền đem Bạch Huyện áp bá xếp hiện tại còn muốn đi xếp Thanh Châu Chi Phủ Cái này hắn a không phải cái yêu tinh hải người là cái gì cho nên bách quan nhóm không hề nghĩ ngợi Cơ hồ trăm miệng một lời nói Chúng thần cảm thấy tần đại nhân không có gì thích hợp bằng. Hoàng đế xứng sờ dưới. Nhìn không được mắt nhìn tần minh. Nghĩ thầm tiểu tử này là có nhiều không được chào đón sau đó hắn mở miệng. Hạ chỉ. Phong tần minh vì thanh châu chi phủ. Quan viên đến tứ phẩm. Ngay trong ngày nhậm chức. Lại hạ chỉ. Thanh châu chi phủ chu hải. hãm hải trung lương. Làm việc thiên tư trái pháp luật. Tham ngô nhận hối lộ. Thịt cá bách tính. Tội tại không xá. Điều động tân nhiệm chi phủ tần minh. Lập tức đi thanh châu. Dám chạm chu hải một bên thái. Dám tranh thủ thời gian hạ chỉ. Hai đảo thánh chỉ rất nhanh tới tần minh trên tay. Cầm lấy thánh chỉ. Tần minh hài lòng gật gật đầu. Không bao lâu. Thanh tâm điện. Tần minh đứng tại cây bàn trước. Nhìn lấy hoàng đế nói. Bệ hạ yên tâm à.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 Hoàng đế gật đầu đi thôi tần minh cần phải đem thanh châu phủ chữa trị tốt chấm tin tưởng ngươi. Tần minh cười cười nói bệ hạ yên tâm đơn giản cũng là làm sự tỉnh. Hoàng đế một miệng trà trực tiếp phun ra ngoài. Im lặng trọng sinh tiêu ra quân vương không năm chương 117 không phải chuyện lớn theo hoàng đế chỗ đó rời đi. Vừa đi ra thanh tâm điện. Liền thấy Thục Phi cầm lấy một chén canh đi tới. Thục Phi vừa nhìn thấy tần minh. Sắc mặt thì biến Nàng cũng nghe nói tần minh chết Cũng nghe nói tần minh biến thành vượt hoàng sợ đại công chúa Làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây tần minh cũng nhìn xem thuộc phi Suy nghĩ một chút Lần này tại bạch huyện Đại công chúa phái người ám sát chính mình cũng coi như Thuộc phi cũng phái người Tâm lý tức giận Tần minh chậm rãi đi lên trước Âm thanh lạnh lùng nói Nhà đây không phải thuộc phi nương nương sao nhìn đến hạ quan làm sao lại mặt đều trắng đâu ngươi. Ngươi tần minh ngươi không phải chết thuộc phi giò đến lui lại. Lại sống a kinh hỷ hay không có ngoài ý muốn hay không tần minh cười lạnh. Thuộc phi trên dưới giò xét tần minh, nói cái này sao có thể. Có cái gì không có khả năng thuộc phi nương nương nghĩ như vậy ta chết a đáng tiếc a Ta chính là không chết. Không giống ngươi cái kia cháu trai.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 Chảnh cái gì chứ thuộc phi nghe nói như thế. Khí kém chút nhìn không được đem canh đối với tần minh đập tới. Nhưng là nàng nhìn xuống. Tiến thanh tâm điện. Thuộc phi đem canh để xuống. Nói. Bề hạ. Cái này tần minh thật sự là càng ngày càng không hợp lý. Thật sao tiểu tử này chấm ngược lại là thật thích. Chả lại hứng hờ nói đến. Thuộc phi nhớ mày không lại nói cái gì.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 Tần Minh cười cười, nói, không đề cập tới cách này, ta không sao. Đúng. Gần nhất tần gia thư quán. Như thế nào nâng lên cách này? Quản gia vội vàng nói. Thiếu gia. Có triều đình tham gia. Công xưởng vận hành như thường. Thư quán cũng vận hành bình thường. Công xưởng mỗi ngày sinh sản 30-40 ngàn bản đủ loại sách còn bắt đầu hướng hắn thành vận chuyển. Mỗi ngày thuần lợi nhuận cơ bản bảo chỉ tải 30.000 bạc Tần Minh gật đầu Cái kia nửa tháng này Hết thầy thu nhập nhiều ít lão quản gia kích động nói Hết thầy thu nhập 500.000 lượng bạc Tần Minh cười, không tệ không tệ Tại tần phủ ngốc gần nửa ngày Lại đi công xưởng thư quán nhìn xem sau cùng tần Minh đi sát vách án vóng chỗ tòa nhà Dư trạch đã trở lại tòa nhà Giờ phút này án võng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 Nhưng là nhìn lấy tia sáng kia càng ngày càng gần. Bọn họ ánh mắt cơ hồ đều nhanh không mở ra được. Cuối cùng tại thấy không rõ tình huống dưới, những thứ này người ào ào thối lui. Sau đó Tần Minh một chân chân ra trực tiếp theo giữa bọn hắn tiến lên. Đại đương ra mộng bức, ngay sau đó nói khởi công, truy. Tần Minh hử một tiếng, phi thường bình tĩnh. Tuy nhiên hắn lại bị bầy thổ phỉ này truy. Nhưng hắn vẫn là không có chút nào hoảng. Bởi vì bọn hắn mãi nhi. Không có tần minh nhỏ mô tô nhanh. Rất nhanh tần minh thì đem những này người vung. Lại qua một hồi đến thanh châu phủ. Trời bắt đầu sáng tần minh thu xe gắn máy trực tiếp vào thành. Sau đó hắn bắt đầu đi tìm tiểu tông chúa cùng diễm lăng phỉ ở địa phương.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 Đem chủ ý đánh đến lão tử nữ nhân trên đầu trọng sinh tiêu ra quân vương không năm chương 118 hồi bạch huyện cách kia chi phủ bị Tần Minh một chân đạp không nhẹ. Đứng lên sau phấn nộ nhìn về phía Tần Minh. Tiếp lấy một chút ngây người. Ngươi, ngươi không chết chu chi phủ trợn mắt hốc mồm. Tần Minh mặt lạnh lấy nói. Muốn giết ta chỗ nào đơn giản như vậy ngươi cách này tẩu tạp trùng. Năm lần bảy lượt tìm đường chết. Ra ra ta đến thu mảng ngươi tới Hốn chướng Ngươi không chết cũng phải chết Người tới bắt hắn cho bản quan loạn đao chém chết Chu Chi Phủ giận dữ Không để ý hậu quả Cũng muốn giết Tần Minh Thế mà Tần Minh cười lạnh Ta nhìn cái kia dám chung quanh Quan binh còn thật không dám Rốt cuộc Tần Minh trước đó là huyện Lệnh Hiện tại không có việc gì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 Đem Chu Hải ấm xuống về phía sau, Tần Minh nhìn về phía cái kia thôi quan. Cái kia thôi quan vội vàng quỳ xuống, nói đại nhân thuộc hạ đúng là bất đắc a. Hừ, lăn xuống đi, tự mình lính 30 đại bản đi. Đa tả đại nhân, đa tạ đại nhân. Thôi quan thở phào, tranh thủ thời gian chính mình đi bị ăn gậy. Tần Minh lại đúng bọn quan binh mở miệng, nhanh chóng hồi phủ nha cung kính chờ đợi, bản quan muộn chút liền đi nhậm chức, là... Những quan binh này ào ào rời đi khách sạn, hướng phủ nha mà đi Tần Minh lúc này mới thở dài Sau đó thì kêu khách sạn cửa mở ra Tiểu công chúa cái thứ nhất lao ra Trực tiếp nhào vào Tần Minh trong ngực Nói ra Tần Minh Còn tốt ngươi trở về Cái kia chu chi phủ quá xấu Ngươi vừa đi hắn thì truy cha ta cùng lăng phỉ Sáng sớm hôm nay ghém chút chúng ta tại khách sạn này Hắn thì lập tức dẫn người tới. Tần Minh sờ sờ tiểu công chúa cái đầu nhỏ nói, "Tốt, không có việc gì." Lúc này Diễm Lăng Phỉ cùng 40 ám võng thành viên cũng đi tới. Ám võng thành viên cấp tốc phân hai một bên đứng vững, thói quen hình thành một cái phòng bảo hộ. Tần Minh nhìn xem ám võng những thứ này người, nói ra, "Có bọn họ, các ngươi hai cái không có nguy hiểm." Tiểu công chúa nhìn xem ám võng những thứ này người,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 hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ vào ở phủ nha đi. Tần Minh cười cười. Diễm Lăng Phỉ giờ phút này không hiểu, vừa đi vừa nói. Tần Minh, vì cái gì ngươi đi chết cách đầu không chỉ có không chết, trở về còn thăng quan. Tần Minh sau đó một đường lên đem Đế đô sự tỉnh, cho hai người nói một chút. Nghe đến chính mình đại tỷ bị Tần Minh cưới đánh, tiểu công chúa thế mà còn không tim không phổi cười. Diễm lăng phỉ đều không còn gì để nói Nghĩ thầm chẳng lẽ không nghe ra đến Trọng điểm là cưới sao đến phủ nha Không ít bách tính nghe nói chi phủ bị bắt Đều đến xem náo nhiệt Tần Minh cũng đến sau nha đổi quan phục Mặc một thân tứ phẩm ở ngực thêu lên vân ngỗng bổ tử màu đỏ dự quan bào Một thân màu đỏ quan bào để tần Minh có khí chất hơn Hắn đi đến phủ nha đại sảnh trước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 Tương đương với bộ chi phủ, vì chính ngũ phẩm, còn có một cách thông phán chính lục phẩm, sau đó cũng là thôi quan chính thất phẩm, tiếp lấy là kinh lịch chính bát phẩm, còn có quan huyện chính cửu phẩm, chiếu ma theo cửu phẩm, sau cùng cũng là thẩm tra đối chiếu sự thật cùng ti ngục đều là thuộc về chưa nhập lưu quan viên. Những thứ này quan viên đều hiệp trợ chi phủ quản lý cách này thanh châu khu vực 10 cách huyện. Đương nhiên, những thứ này người một số tình huống, tần minh cũng đều để ám võng điều tra qua. Trên cơ bản đều vấn đề không lớn. Bản phủ hôm nay nhậm chức, thủ hoàng thượng chi lệnh, đại lực chỉnh Lý Thanh Châu Phủ. Hy vọng các vị quan lại, toàn lực phối hợp. Phàm là có không phối hợp người, ta có quyền trực tiếp bãi miễn quan chức. Phía dưới quan viên ào ào mở miệng, xin đại nhân yên tâm. Hạ quan các loại ổn thỏa dốc hết toàn lực. Tốt Tần Minh cười cười, như vậy tiếp đó các bộ các ban cũng bắt đầu bình thường công việc. Những thứ này quan lại ảo ảo phom người cáo lui. Ngay sau đó mỗi người đến mỗi người công tác cương vị bắt đầu đầu nhập quản lý toàn bộ châu phủ trong công việc. Tần Minh thì là chắp tay sau lưng từng cách từng cách đi dò xét, giám sát bọn họ công tác.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 Trọng sinh tiêu giao quân vương không năm chương 119 một cái bom có thể giải quyết sao Tần Minh nhanh chân đi tiến huyện nha. Trung quanh bách tính cách này mới nhìn đến Tần Minh. Một chút đều kinh ngạc đến ngây người. Tiếp lấy có người kịp phản ứng hoàng sợ nói Tần. Tần Đại Nhân là Tần Đại Nhân. Tần Đại Nhân không chết quá tốt. Tần Đại Nhân không có việc gì. Hơn nữa còn mặt lấy đại quan quan phục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 Liền vội vàng khom người hành lễ, hạ quan bạch huyện huyện lệnh, gặp qua đại nhân Đồng thời, tân nhiệm huyện thừa cùng chủ bộ cũng đều tới hành lễ Đón lấy Lý sư ra cùng vương điện sử kích động đi tới Đều nhìn Tần Minh Trăm miệng một lời nói Đại nhân ngài không có việc gì Tần Minh cười cười Bản quan đã sớm nói Ta không có việc gì Đại nhân hồng phúc tề thiên tuy nhiên lại dọa sợ chúng ta á Lý sư ra cảm thán. Tần Minh vỗ vỗ lý sư ra bả vai. Ngay sau đó nhìn về phía mới làm huyện lệnh. Nói. Bản quan chính là Thanh Châu Tri Phủ. Cách kia huyện lệnh vội vàng nói. Nguyên lai là Tri Phủ Đại Nhân. U, V, Quy, Quy, Mơ, vụ án này. Bản quan đến xử lý. Ngươi trước xử thính. Tần Minh nói ra. Huyện lệnh đứng ở một bên. Tần Minh ngồi ở phía trên trên ghế Đối cái kia đối với nhìn đến hy vọng mẫu nữ nói ra Các ngươi đứng lên trước đi cái kia đôi mẹ con vội vàng Đa tạ tần đại nhân Tần đại nhân Ngay trở về liền tốt Tần minh tâm lý thở dài Ngay sau đó ánh mắt như điện Nhìn về phía cái kia ngô thiếu ra cùng văn tiên sinh Hét lớn Hai người các ngươi Quỳ xuống một tiếng uống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 Mặt khác thu hồi ngô ra tất cả ruộng đất điều tra ngô phủ đem ngô ra tất cả tài sản tịch thu Như có người phản kháng Giết không tha thoải âm rơi xuống Bọn bộ khoái lập tức chấp hành Văn tiên sinh cùng ngô thiếu ra như thế nào cầu xin tha thứ Đều không dùng Bên ngoài dân chúng ào ào gọi tốt cả đám đều ánh mắt sốt ruột nhìn lấy Tần Minh Tần Minh thì lại nhìn về phía mới làm huyện lệnh nói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 Sau đó Tần Minh nói trước tùy cơ giúp thưởng một lần. Đinh chúc mừng ký chủ, giúp chúng chân châu tơ trắng trơn bóng màu da mềm nước một bình. Tần Minh. Chọn vẹn xứng sờ một hồi lâu. Tần Minh mới phản ứng được. Hệ thống. Đại gia ngươi. Giúp chúng cách đồ chơi này. Có cái gì dùng hệ thống tiểu la lị dường như kinh ngạc đến ngây người đồng giảng nói ra. Cái này có thể là đồ tốt nha Tần Minh bất đắc dĩ.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 Đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng bom mời khỏa Hệ thống tiểu la lị nói ra Tần Minh xứng sờ Nhìn xem hệ thống cột bên trong xuất hiện một cái hình tròn mang ghiếp nổ bom biểu tượng Trên mặt không tự giác lộ ra một cái cười xấu xa Dạ Lần này ra sức á Lại là bom Bất quá làm sao mới mười khỏa không cần phải vô hạn dùng sao như thế tới nói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 Cổ tay quá cứng. Một lần chi địa. Vẫn là có thể cứng ép chấn áp. Phía dưới. Đồng chi cùng thông phán cùng với thôi quan đều ảo ảo phụ họa. Bọn họ xem như đối tần minh bội phục đầu dạp xuống đất. Tần minh nhìn một hồi. Đột nhiên nhếu mày. Cách này thanh thủy huyện thổ phỉ là chuyện gì xảy ra địa phương huyện nha. Chuyện gì xảy ra cách này đều lâu như vậy. Còn không có đem những này thổ phỉ xử lý phía dưới.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 Vì đạt được đến chấn nhiếp hiệu quả Tần Minh chuẩn bị tự mình đi diệt phỉ Thôi quan nghe vậy nói Đại nhân, ngày tự mình đi có thể hay không không rất thích hợp Tần Minh nói Làm sao người đứng thứ nhất không thể ra mặt á ngươi Đi triệu tập nhân thủ Đợi chút nữa đi xuất phát đi thanh thủy huyện Lão tử còn cũng không tin Trên trăm cái thổ phỉ mà thôi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 Ba phạm nhân quay đầu tránh né bên trong một cái lộ ra mặt. Tần Minh mơ hồ trong đó nhìn đến người kia trong miệng tựa hồ đút lấy đồ vật. Khó trách ba người sắp chết đến nơi an tính như vậy. Hẳn là nhét đồ vật không có cách nào phát ra âm thanh. Lúc này trương huyện lệnh nhắc nhở Tần Minh đại nhân trinh lệch thời gian không nhiều có thể chạm. Tần Minh khẽ gật đầu ngay sau đó cầm lên lệnh thiêm Bất quá ngay sau đó. Tần Minh mắt nhìn trương huyện lệnh. Trương huyện lệnh cười cười nói. Đại nhân. Chảm tần Minh cười. Nói ra. Trương huyện lệnh vội vã như vậy bản quan lại không vội đại nhân. Đây là ý gì trương huyện lệnh nghi hoặc. Tần Minh hử một tiếng. Nói. Đem ba phạm nhân bắt xứ lấy bản quan tới trước mặt. Bản quan muốn thẩm vấn một chút. Có phải hay không thổ phỉ? Trương huyện lệnh biến sắc. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn hướng phía dưới, vô cùng mịt mờ cho đao phủ nháy mắt. Ba cái đao phủ chỗ nào không biết ý tứ trực tiếp thì nâng lên muốn chém. Tần Minh thấy thế những mày, hét lớn một tiếng, ngăn cản đao phủ. Thoại âm rơi xuống trong bóng tối theo tần Minh ám võng thành viên lập tức phát xả cung nỏ, ba cái mũi tên ngắn đánh. Chúng ba cái đao phủ đại đao trực tiếp đem bọn hắn đại đao chấn rơi trên mặt đất.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 đem cái nắp lấy tần minh phân phó quan binh đem ba người trong miệng cái nắp lấy về sau liền nghe ba người đều hô to oan uổng a oan uổng chúng ta không phải thổ phỉ chúng ta không phải tần minh liếc mắt trương huyện lệnh nói đây là có chuyện gì đại nhân mỗi cách tử tù đều nói mình oan uổng húng chi bọn họ là thổ phỉ cách này đều không cần thẩm tra xử lý liền có thể kết tội a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 Trương huyện lệnh xứng sờ Kinh ngạc nhìn lấy tần minh nói Đại nhân ngài làm sao có thể nhận biết hừ Bản quan hai lần đi ngang qua ngươi thanh thủy huyện Đều bị mười mấy cái thổ phỉ ngăn cản qua Bên trong Có cái gọi đại đương ra Rõ ràng cũng là cường tráng đại hán Chỗ nào sống ba người này như vậy gầy yếu ngươi tự cho là thông minh Coi là dấu riêng được bản quan tần minh sau khi nói xong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 Hừ, ngươi tốt lớn gan chó. Trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương không năm chương 121 uy lực to lớn cái sắm nghe đến Tần Minh lời nói, cái kia chương huyện lệnh xoa đến chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói ra, đại nhân, oan uổng a. Đại nhân, hạ quan thật oan uổng. Có oan uổng hay không, bản quan cầm thổ phỉ, tự có kết luận. Tần Minh vung tay áo, ngay sau đó đối thôi quan nói đem cái này ba cái giả thổ phỉ đầu lính dẫn đi tra ra thân phận mặt khác triệu tập huyện nha cùng chúng ta mang đến hơn 200 quan binh cùng đi diệt phỉ đúng thôi quan tiếp lệnh lập tức đi xuống tìm huyện nha điển sử để điển sử phối hợp hắn triệu tập huyện nha sai dịch không bao lâu nhân mã đủ thôi quan tới hỏi đại nhân bao lâu là diệt phỉ tránh cho có người mật báo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 Đem bọn hắn đường chạy trốn ngăn chặn Mỗi cách địa phương 30-40 người tuyệt đối đầy đủ Tiếp lấy mời phủ nha quan binh chủ công Nhân số đông đảo tình huống dưới Một đường thế như trẻ tre Kết hợp 3 phương bộ khoái bao vây Cuối cùng sẽ đem tất cả thổ phỉ bức tiến bọn họ tiểu sơn trải tử Đến thời điểm vây công là được sau đó Mọi người dựa theo vị này điển sử quan viên an bài Bắt đầu hành động Tần Minh thì lại nhìn lấy Không bao lâu liền nghe đến nơi xa Chuyển đến tiếng đánh nhau Tiếp lấy có quan binh đến báo Đại nhân Đã công lên tiểu sơn chạy Nhưng đối phương ở trên cao nhìn xuống Chúng ta cung tiến cũng không tiện bắn Tần Minh cười lạnh Nói đi trước đi xem một chút Đến cái kia núi rừng bên trong Tần Minh từ dưới lên trên nhìn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 Giờ phút này đều là những cái kia đao hiếm cùng cung tiến chuẩn bị chiến đấu Thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy một cái hắt bên trong ba thu đầu lớn viên cầu bay lên rơi vào trước mặt Đều một chút ngây người Ngay sau đó một cái thổ phỉ đi qua nhặt lên bom Đối với cách đó không xa ngồi đấy dáng người bưu hãn thổ phỉ đầu lính nói Đại đương ra Đây là vật gì à thổ phỉ đầu lính đi qua cầm tới xem một chút Nói Cái này có căn dây đang thiêu đốt một bên. Nhị đương ra tiếp nhận đi. Nhìn xem nói. Đây có phải hay không là đốn giò A tam đương gia đoạt lấy đi. Nói. Cái gì đốn giò A? Đây chính là cái cuộc sắt. cây đồ chơi này ngươi đá đá A đại đương ra nhíu mày. Lấy tới ta lại nhìn kỹ một chút. Sau đó, cái này bom ngay tại bầy thổ phỉ này trong tay truyền đến truyền đi từng cách bà cảm thấy hứng thú bộ dáng Đại đương ra, cái này dây giống như muốn nấu xong, muốn không cho hắn làm diệt a một cái thổ phỉ nói ra. Đại đương ra nói. ngươi biết cái gì cái này dây người ta vốn chính là nhen nhóm. Tại sao muốn làm diệt một chút kiến thức đều không có? Tam đương ra hỏi. Đại ca.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 Trên sườn núi thổ phỉ chỗ tiểu trải tử bên trong. Bỗng nhiên phát ra một tiếng ấm vang tiếng. Vang, một cỗ khói đen chậm rãi bốc lên tới. Tất cả quan lại cùng quan binh sai dịch đều quay đầu nhìn lấy trên núi kinh ngạc đến ngây người. Đón lấy bọn họ lại đều không hẹn mà cùng dùng hoảng hốt sợ hãi ánh mắt nhìn về phía tần minh cách mông. Trọng sinh tiêu giao quân vương không năm chương 122 đại nhân thật là thần người giờ này khắc này.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 Mang theo quan binh cùng sai dịch cấp tốc hướng về dốc núi mà đi Tần Minh cũng thành thơi thành thơi cùng tiểu công chúa cùng với diễm lăng phỉ cùng tiến lên đi Đến dốc núi chỗ Mọi người xem xét Cái kia một mảnh nhỏ nhà gỗ trải tử trước trên mặt đất Cơ hồ hơn 100 cái thổ phỉ giờ phút này đều nằm dạp trên mặt đất Bên trong lớn nhất vị trí trung tâm 20 mấy cái thổ phỉ trực tiếp máu thịt me bét nằm trên mặt đất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 không nghĩ tới cái kia khỏa bom uy lực lớn như vậy giờ phút này gặp mọi người chấn kinh lại chỉ là cười cười nói tiểu chàng diện tiểu chàng diện cơ bản thao tác không muốn kinh ngạc nghe vậy đồng tri cùng thông phán cùng với thôi hoan đều cùng một chỗ khoan người đối tần minh vô cùng kính nể nói ra đại nhân thật là thần người cũng một cái sắm chi uy tiêu diệt diệt thổ phỉ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 Hoàng đế có lúc đối mặt thuộc phi, nhiều ít muốn cố tỉ chỉnh ra địa vị. Nhưng bây giờ chỉnh ra đổ, thuộc phi không có bối cảnh. Bây giờ chỉ có thể lấy thường xuyên cho hoàng đế nấu canh chiếu cố hoàng đế, đến thu hoạch được hoàng đế hảo cảm. Hoàng đế do dự một hồi, nâng bút bắt đầu hạ chiếu, nói là tần minh nhậm chức thanh châu chi phủ nửa tháng thời gian, đem thanh châu phủ chỉ ý đâu vào đấy có thứ tự đặc biệt điều nhiệm Tần Minh hồi đấy đô, lại đi ủy nhiệm càng thích hợp chức vị. Nhìn thấy hoàng đế Hạ Chiếu thuộc phi mi đầu càng nhăn càng chặt. Nàng không muốn để cho Tần Minh trở về, hoặc là nói, nàng không muốn Tần Minh sống sót lại trở về. Rốt cuộc nàng và Tần Minh thù cũng không phải cái gì tiểu đả tiểu nháo. Nghĩ tới đây, thuộc phi tròng mắt hơi híp, hung ác quyết tâm. Rời đi thanh tâm điện về sau,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 Kết thúc cùng Tần Minh bỏ trốn. Diễm Lăng Phì cũng rất kích động. Bởi vì Tần Minh Thanh Châu Phủ sự tình giải quyết. Sau khi trở về. liền có thể cân nhắc giúp nàng đi viêm quốc giải quyết cùng Hạ Quốc sắp khai chiến vấn đề. Rời đi cùng ngày. Thanh Châu Phủ tám vị quan viên tại phủ cửa nha môn cung tiến Tần Minh. Những thứ này người đều đối Tần Minh không gì sánh được kính nể. Tần Minh lúc gần đi. Nhìn lấy chúng quan lại Nói ra Cái này thanh châu phủ chính trị Là lão tử một tay bắt lại Hy vọng các ngươi càng làm càng tốt Muốn là cách nào không cố gắng làm Lão tử tùy thời hồi đến thu thập các ngươi Chúng quan lại khom người Xin đại nhân yên tâm tần minh hài lòng gật đầu Lái xe ngựa Mang theo trong xe ngựa hai nữ hướng về đế đô mà đi Trong lúc đó ám võng thành viên trong bóng tối hộ tống. Trong xe ngựa. Tần Minh nhìn lấy đế đô ám võng đưa tới một phần tờ giấy. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Lại là thuộc phi. Cứ như vậy muốn giết chết lão tử tốt. Lần này lão tử trở về. Nhìn xem người nào giết chết ai trọng sinh tiêu ra quân vương không năm chương 123 tiểu công chúa thủ thương một chiếc xe ngựa. Chạy chậm rãi tại trên quan đảo.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 Cùng một thời gian, phía sau xe ngựa cũng xuất hiện một đoàn người áo đen. Những thứ này người hết thảy chí ít có gần 200 cái. Tần minh những mày. Cái này thuộc phi. Thật đúng là bỏ tiền vốn. Vậy mà thu thập nhiều người như vậy đến án sát chính mình. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. chung quanh bỗng nhiên thả người nhảy ra 40 nói án võng thành viên bóng người. Cấp tốc đem xe ngựa bảo vệ.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 Trên cơ bản đều là tứ đại gia tộc lưu lại tử sĩ hoặc là biết võ công tộc nhân. Giờ phút này đối mặt Tần Minh. Bọn họ chỉ có phấn nộ. Không tiếc hết thầy giết Tần Minh phấn nộ. Song phương đánh nhau, đao quang kiếm ảnh ở giữa. Thỉnh thoảng có người áo đen ngã xuống. Mà tại 4 năm cái người áo đen vây công một cách ám võng thành viên tình huống dưới. Ám võng thành viên có lúc cũng sẽ bị làm. Bị thương. Lại nhìn Tần Minh.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 Dùng lực huy động ở giữa đem bốn cái người áo đen bước lui Đem tiểu công chúa hộ tại sau lưng Lúc này Tần Minh cũng sông lên Đại đao huy động ở giữa đối với mấy cái người áo đen chém tới Mặt đối giờ phút này phấn nộ Tần Minh Mấy cái này người áo đen xuống chàng chỉ có chết Giết mấy cái người áo đen về sau Tần Minh thì đứng tại xe ngựa phủ cận Phàm là có người tới gần Hắn trực tiếp hạ sát thù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 Không bị thương tổn Mang theo thủ thương thành viên Đi đầu đến phủ cận trong thành đi liệu thương đi Bên trong một cái án võng thành viên nói Đại nhân, vậy ngài an toàn Tần Minh khoát khoát tay Sẽ không có người lại đến án sát Hắn chỗ lấy nói như vậy Cũng là thu đến đế đô án võng sớm cho tin tức Bây giờ đế đô Một số đồng tính Trên cơ bản đều là án võng trong khống chế Ám sát tần minh loại sự tình này Còn có thể không trước tiên tra rõ ràng Tại tần minh mệnh lệnh dưới Cách này 40 ám võng thành viên Đều đi tìm địa phương dưỡng thương Tần minh trở lại trên xe ngựa Hít thở sâu một hơi Nói ra Ám sát tính toán là đi qua Đến thời điểm tiến đế đô thành Đoán chừng còn phải phiền phức Tiểu công chúa nghi hoặc, Vì cái gì tần minh nói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 Không thể tiến. Đại hán nói ra. Tần Minh hừ một tiếng. Vậy thì tốt. Không tiến. bái bai nói. Hắn liền muốn thay đổi xe ngựa rời đi. Cái kia tổng thành lang đại hán sườn sốt một cái. Nghĩ thầm cách này nha. Cùng lần trước tiếp đại sứ giả một dạng. Vẫn là như thế không nói thói quen à. Như là Tần Minh cứ như vậy đi. Hắn còn thế nào tìm phiền toái sau đó hắn hét lớn. Chạy đâu. hừ. Quả nhiên là thân phận khả nghi. Chỉ sợ là địch quốc thám tử A người tới. Bắn tên. Bên cạnh mấy cái thuộc hạ đều là hắn tâm phúc. Sớm liền chuẩn bị tốt cung tiến. Giờ phút này nghe vậy lập tức bắt đầu bắn tên. Phía dưới tần minh biến sắc. Hốn đàn này điên. Như thế trước mặt mọi người bắn xếp chính mình. Hoàng đế sẽ bỏ qua hắn đương nhiên. Giờ phút này không kịp nghĩ nhiều như vậy.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 Lão tử để ngươi thịt nát xương tan trọng sinh tiêu giao quân vương không năm chương 124 khiến người ta chịu mến tiểu công chúa tần minh giận Bởi vì hắn quan tâm nhất tiểu công chúa. Vì hắn mà thổ thương. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Thiên hạ này. Hắn có thể nhìn đến bất kỳ người thổ thương. Duy chỉ có không cách nào dễ dàng tha thứ tiểu công chúa thổ thương. Giờ phút này ánh mắt hắn bên trong đều có một ít tinh hồng. Diễm lăng phỉ đem tiểu công chúa viện sau khi ngồi xuống. Một mặt lo lắng đối Tần Minh nói. Chứ không muốn đi ra ngoài. ngươi dạng này ra ngoài. Trong hội mũi tên. Tần Minh hử một tiếng. Hắn một tay cầm bom. Một tay cầm một cây súng lục. Trực tiếp đem súng lục thông qua xe ngựa khe hở đối với trên lầu mấy cái bắn tên quan binh mở mấy phát phanh phanh phanh vài tiếng to lớn thanh âm dọa đến trên tổng thành bọn quan binh từng cái sắc mặt kinh khủng đón lấy mấy cái bắn tên quan binh thân thể chậm rãi ngã xuống một màn này đem đại hán kia tổng thành lang hù đến hắn nơi nào thấy qua màn rượt dị này chỉ là mấy cái tiếng nổ chính mình mấy cái tâm phúc thủ hạ thì chết trước tiên.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 Mấy cái cung tiến thủ chết, cũng để cho đến những quan binh kia không dám nhúc nhích. Mà tần minh thì là mang theo mãnh liệt sát ý từng bước một đi đến tổng thành. Nơi hắn đi qua, bọn quan binh ảo ảo tránh lui. Trong tay hắn súng nhắm ngay ai, ai thì hoảng sợ đến sắc mặt trắng bịch. Tuy nhiên bọn họ không biết súng là cái gì, nhưng cũng đều đoán được cái đồ chơi này rất đáng sợ.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 ta cũng là người chu sa, tốt, rất tốt. Tần Minh nhấp nhô mở miệng, ngay sau đó đem trong tay bom đưa cho đại hán, cầm lấy hắn, dùng cây chân lửa nhen nhóm phía trên dây, được tốt, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đều làm theo. Đại hán tranh thủ thời gian tiếp nhận bom, ngay sau đó lấy ra cây chân lửa run rẩy nhen nhóm kíp nổ. Tần Minh hít thở sâu một hơi chậm rãi quay người.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 nói, khẳng định là kiên thị ta đường tỷ là thuộc phi mới không dám giết ta, đến mức cái này quả cầu sắt. Quả nó là cái gì? Chỉ cần ta không chết, oanh, hắn lời còn chưa nói hết, liền ngay cả cùng chung quanh quan binh trong nháy mắt thịt nát xương tan. Thì liền trên tổng thành kiến trúc đều có một mảnh sụp đổ. May mà là thành lâu không có nổ nát, tổng thành cũng vẫn còn, chỉ là phía trên tầng lầu nổ không có.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 Có muốn hay không ta tránh một chút tần minh lắc đầu Đứng dậy nói Không dùng Ngươi giúp ta chiếu cố một chút nhiên nhi Đợi chút nữa giúp nàng đổi một thân quần áo sạch Tiểu công chúa nói tần minh ca ca Ngươi đây tần minh trong mắt sát ý hiện hiện ta đi tìm mẹ hạ Thục phi lại nhiều lần muốn xếp ta cũng coi như Lần này rõ ràng liền ngươi sinh tử đều không để ý Kém chút hại chết ngươi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 Ta thì thân thủ đi chết nàng tiểu công chúa cảm động đồng thời. Cũng lo lắng nói. Tần Minh ca ca. Ngươi làm như thế. Sẽ chọc cho giận phụ hoàng. Thì tính sao nha đầu, ngươi yên tâm đi. Tần Minh sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Tiểu công chúa lo lắng hô một tiếng có thể tần Minh vẫn là đi. Diễm lăng phỉ thở dài, đối tiểu công chúa nói, hắn rất yêu ngươi à. Tiểu công chúa nói. Có thể ta lo lắng. Thục Phi cùng với Phụ Hoàng cũng mười mấy năm. Trừ ta mấu hậu. Phụ Hoàng thích nhất cũng là Thục Phi. Tần Minh ca ca muốn Phụ Hoàng xử trí thậm chí xếp Thục Phi cái này. Làm sao có thể chứ? Nếu như hắn bức Phụ Hoàng lời nói, sẽ chọc cho giận Phụ Hoàng. Hoàng cung thanh tâm điện. Tần Minh đứng tại cách bàn trước, nhìn lấy Hoàng đế nói đến bệ hạ, ta nói đều là tình hình thực tế.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 Hắn nhìn lấy tần minh, nói ra tại sao là thuộc phi bể hạ, thuộc phi là chỉnh gia người, ngài biết. Ta cùng chỉnh gia ăn oán, ngài cũng biết. Ngài còn hỏi ta tại sao là thuộc phi tần minh khẩu khí có chút bất mãn, hoàng đế ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Hoàng đế nói. Nhiên nhi. nghiêm trọng không thương thế không nghiêm trọng. Nhưng trong lòng ta, chuyện này rất nghiêm trọng tần minh nhíu mày. Đã nàng cường thế không nghiêm trọng, Ngươi cũng đem cổng thành lang xếp, Chấm cảm thấy, Thục phi tuy nhiên có lỗi, Còn không đến mức đáng chết, Hoàng đế thở dài, Tần Minh hít sâu nói, Bề hạ, Nhiên nhi là ngài thương yêu nhất nữ nhi, Bây giờ Thục phi không tiếc thương tổn nàng, Ngài vậy mà, Như thế không quan trọng, Hoàng đế nói, Chấm không có không quan trọng, Chấm hội nghiêm trị nàng, Tần Minh trọng mắt hơi hít ta muốn nàng chết." Không được hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, nói, "Nàng tuy nhiên có lỗi, nhưng đối chấm một tấm chân tình, mười mấy năm qua cũng có cảm tình. Sao có thể nói giết thì giết, tần minh nói, nàng thương tổn con gái của ngươi. Đúng, Nhiên Nhi là chấm nữ nhi có thể thuộc phi cũng là ta phi tử, như là sai lầm không lớn."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 Nhiên nhi là thuộc phi nhìn lấy lớn lên. Mặc dù không phải thân sinh. Nhưng thuộc phi tuyệt sẽ không nguyện ý thương tổn nhiên nhi. Chấm biết thuộc phi nghĩ ngươi chết. Nhiên nhi chỉ là bị ngộ thương. Ngươi không muốn nói nhập làm một hoàng đế cũng sinh khí. Tần Minh cả giận nói. Hai nữ nhân đều là ngươi thân nhân. Ngươi đều có cảm tình. Cho nên ngươi liền có thể sung túng bên trong một cái thương tổn một cái khác chấm nói. Chấm không có sung túng. Chấm hội nghiêm trị thuộc phi. Hoàng đế hét lớn. Tần Minh cũng hét lớn, như thế nào nghiêm trị chấm. Chấm để cho nàng nặng trưởng hai mười hẻo. Cấm túc ba năm không cho phép nàng ra nàng chỗ ở. Chấm phạt nàng mỗi ngày ăn chay tha tội. Tần Minh cười lạnh chơi đâu cách này cũng gọi nghiêm trị vậy ngươi còn muốn thế nào hoàng đế khí hít sâu. Tần Minh nói. Không giết không được hốn chướng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 Cho nên tần minh không sợ hoàng đế, nói ra, ngươi có phải hay không không giết thuộc phi không giết hoàng đế quá. Tần minh cũng lớn giận tốt, không ra ba ngày, ta không phải giết thuộc phi. Ngươi cút ra ngoài cho lão tử lần này đường đường vua của một nước, vậy mà khí bảo nói tục. Ngươi tới, đem tần minh cách này loạn thần tặc tử cho chấm oanh ra ngoài, oanh ra ngoài, không cho phép hắn lại tiến cung. Tức chết chấm, tức chết chấm. Đồ hốn chướng.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 Hoàng đế giận dữ hết, nhất thời tất cả cung nữ thái giám một mạch bị đuổi đi ra. Thanh Tâm Điện bên ngoài, Tần Minh nhìn lấy bị đuổi ra ngoài thái giám cùng cung nữ, lại nghe được Thanh Tâm Điện bên trong hoàng đế nện đồ Phật thanh âm. Khinh thường khinh bị nói, liền biết mắng chửi người nện đồ vật xuất khí. Hư tất cả thái giám cung nữ cùng cấm vệ quân đều vùng trộm nhìn xem Tần Minh. Bọn họ bội phục Tần Minh a. Bởi vì khắp thiên hạ dám cùng hoàng đế như thế mắng nhau Cũng là Tần Minh Một bên Lưu công tông trà trà mồ hôi lạnh Cầu khẩn đối Tần Minh nói Ta tổ tông ai Ngày nhanh đi thôi Lão ngô đời này chỉ thấy bệ hạ phát qua hai lần lớn như vậy lửa Lần trước là ngươi mượn bệ hạ thánh chỉ giết thuộc phi nương nương cháu trai muốn đồng thế ra Sau đó cũng là lần này Tần Minh hừ một tiếng nói lần này lão tử chính là muốn xếp thuộc phi. Lưu công công dọa đến vội vàng tự mình vả miệng tự trách mình lắm miệng. Ngay sau đó nói. Tần Đại Nhân A. Lời này cũng không thể nói. Dù nói thế nào thuộc phi nương nương cũng là quý phi. Chỗ nào có thể nói cái gì thì giết A. Ngày muốn thông cảm bệ hạ A. Tần Minh khó chịu. Cố ý gầm lên nói. Hắn nữ nhân không thể giết Ta nữ nhân liền có thể bị thương tổn Sao ta thông cảm hắn Hắn thông cảm ta không hắn vừa nói xong Hoàng đế sống to Hắn làm sao còn không có lăn để hắn cho chấm cút xa một chút Đón lấy lại là hoàng đế tại thanh tâm điện nện đồ vật thanh âm truyền ra Tần Minh Mặt lạnh lấy Hừ một tiếng Như vậy ra thích nện đồ vật Ta giúp ngươi nói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 Cách này một tiếng vang thật lớn toàn bộ hoàng cung người đều giật mình. Tại chỗ cung nữ quá giam cầm vệ quân trực tiếp hoàng sợ bò trên mặt đất. Cũng là thanh tâm điện bên trong đang nện cách bàn hoàng đế cũng giật mình. Ngay sau đó hắn chạy ra đến, nhìn lấy thành phế tích thiên điện trợn mắt hốc mồm nói cái này. Này sao lại thế này lão thái giám lưu công công âm thanh run dậy nói bệ. Bệ hạ. Tần đại nhân hướng bên trong ném một cái quả cầu sắt, sau đó hắn chạy, thì dạng này. Hoàng đế một mặt chấn kinh, không thể tin được nói. Ném một cái quả cầu sắt, một cái thiên điện, không ngay tại hắn chấn kinh tột đỉnh thời điểm. Thuần thiên phủ doãn chạy tới. Bề hạ, thần nghe nói tần minh cho cổng thành lang một cái quả cầu sắt. Thành lâu thì sập, tiếp lấy thuần thiên phủ doãn nhìn đến một vùng phế tích thiên điện.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 Thuộc phi nhìn lên trước mặt Thái giám, cả giận nói: cái gì ta đường để chỉnh an cũng chết còn, cái xác không hồn đúng vậy. A nương nương, nghe nói cửa thành lầu đều sập, cái này tần minh thật đáng sợ. Cái kia tiểu thái giám e ngại nói ra. Thuộc phi sắc mặt âm trầm nói: hai trăm tử sĩ giết không hắn, loạn tiến bắn không chết hắn. Nương nương, nô tài nghe nói tiểu công chúa thủ thương. Thái giám thêm một câu.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 Thục Phi suy nghĩ hồi lâu Đột nhiên ánh mắt sáng lên Người nói Tần Minh dùng một cái cuộc sắt phát ra giết chết mấy cái cung tiến thủ ám khí Cùng giết chết hộ bộ thượng thư Cùng hai vị thị lang một dạng loại kia ám khí Giống như đúc Mà lại đều có tiếng vang đúng vậy a nương nương Cái kia cục sắt quá dò người Thái giám nói ra Thục Phi hừ một tiếng Nói như vậy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 Nàng biết tiểu công chúa thổ thương để hoàng đế giận. Mặc dù không có chứng nghe nói là nàng sai khiến người làm, nhưng hoàng đế cũng biết cùng nàng thoát không can hệ. Cùng ngày, toàn bộ đế đô đều truyền ra tin tức. Nói tần minh dùng cuộc sắt xếp mấy cái cung tiến thủ. Có thể chứng minh hắn là xếp trước hộ bộ thượng thư cùng thị lang hung thủ. Còn truyền tần minh dùng một cái quả cầu sắt nổ nát trên cửa thành thành lâu, giết tổng thành lang.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 Tại bên cạnh hắn còn có một người mặc áo tơ trắng váy phụ nhân chính là hoàng hậu nương nương. Mà phía ngoài phòng còn có lão thái giám lưu công công cùng với không ít cấm vệ quân. Phụ hoàng, mẫu hậu các ngươi cải trang xuất cung ác tiểu công chúa đứng lên kinh hỉ nói đến. Còn không phải đến nhìn người cách này khiến người ta không bớt lo nha đầu. Chấm cùng ngươi mẫu hậu thực sự không yên lòng. Cho nên tới nhìn xem. Hoàng đế nói đến.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 Lúc này nhìn về phía còn ngồi đấy Cũng không ngẩn đầu lên đang dùng cơm Tần Minh Nói Tần Minh a Nhìn thấy chấm Bắt chuyện đều không đánh càng ngày càng không có quy củ Tần Minh vẫn như cũ ngồi đấy Ăn đồ ăn nói Bề hạ còn tới làm gì thuộc phi thủ lớn như vậy chừng phạt Lúc này đoán chừng càng cần hơn ngày an ủi a hoàng đế sắc mặt cứng đờ Người cái này hốn chứng tiểu tử Nói gì vậy chấm biết ngươi sinh khí Nhưng ngươi vì thế liền muốn xếp một cái quý phi Thích hợp sao là ngươi quý phi Ngươi đương nhiên cảm thấy không thích hợp Tần Minh hử một tiếng Hoàng đế hít thở sâu một hơi chấm không phải đến theo ngươi cãi nhau chấm cũng nhau nhau bất quá ngươi Hôm nay tới một là nhìn xem nhiên nhi Hay là hỏi ngươi cái vấn đề Tần Minh không có lên tiếng âm thanh Hoàng đế nói tiếp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 Nếu như không có thể trường khống loại này lực lượng đáng sợ. Như vậy. Thì nhất định muốn hủy loại này lực lượng đáng sợ. Trường khống nó hủy nó bệ hạ thì không sợ nó nổ. Tần Minh nói ra. Ngươi nói là chấm trường khống không nó cũng hủy không nó hoàng đế hỏi. Tần Minh cười. Rất đơn giản. Ta cho ngươi. Ngươi dám lấy đi sao ngươi có biện pháp hủy đi sao hoàng đế trầm mặt. Tần Minh còn nói.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 Ngươi liền nói lão tử sự tình đón lấy. Nội các thủ phủ cũng mở miệng. Bề hạ. Triệu đại học sĩ nói có lý. Tần minh kẻ này. Càn rỡ cung cực. Phá hư thành lâu. Giết hại tổng thành lang. Nổ nát hoàng cung thiên điện. Tội tại không xá A ca tuổi lý thái phó cũng đi tới. Bề hạ. Lão thần tán thành. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Kẻ này không nhìn phép tắt cầu bệ hạ nghiêm trị. Trong lúc nhất thời, lại có 10 cái đại thần ra khỏi hàng, vạt tội tần minh. Hoàng đế đã sớm ngờ tới, rất bình tĩnh nhìn về phía tần minh. Ai ngờ tần minh càng bình tĩnh, giống như không có chuyện người một dạng. Hoàng đế rất bất đắc dĩ. Nói, tần minh, đông đảo đại thần phạt tội ngươi liên quan tới nổ nát hai nơi trọng yếu kiến trúc.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 Ai ngờ tần minh lại vô cùng không quan trọng nói một câu. Ta không có gì dễ nói a Thích thế nào địa thôi ngươi. Hoàng đế sườn sốt. Cái này cái gì thái độ thấy thế. Những đại thần kia càng là không tách ra miệng. Cầu bệ hả nghiêm chỉ. Thậm chí Lý Thái Phó còn giận chỉ tần minh nói ra. Hốn chứng. Ngươi nổ nát thành lâu cùng thanh tâm điện thiên điện. Còn như thế không quan trọng. Quả thực cuồng vọng. Ngươi cũng đã biết trọng tu cách này hai nơi. ít nhất phải phí tổn một trăm ngàn lượng bạc. À, tần Minh xứng sờ. Nguyên lai là tiền sự tình A dễ làm A. Mới một trăm ngàn lượng mà thôi. Ta bồi không là được lý thái phó khí chừng mắt. Mới một trăm ngàn lượng mà thôi vô chi tiểu nhi. Ngươi một năm bổng lục cũng mới bất quá mấy cái trăm lượng bạc. Ngươi như thế nào bồi lên Tần Minh cười lạnh. Vậy ta muốn là bồi lên.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 Ngươi có phải hay không tham ô nhận hối lộ tham ô đại gia ngươi a Lão tử tạo giấy ấm thư công xưởng một quyển sách thành bản 100 văn. Giá bán một lượng bạc. Mỗi ngày 30.000 quyển sách bán đi. Tiểu ra ta ngày kiếm lời gần 30.000 lượng bạc. Ta cần dùng tới tham ô tất cả quan viên lập tức kinh ngạc đến ngây người. Thì liền hoàng đế đều chấn kinh nói. Thành bản một quyển sách 100 văn cái này. Bảo lời a Tần Minh, ngươi cách này chẳng phải là kiếm đại pháp chung quanh các đại thần cũng đều nghị luận ẩm ý. Không gì sánh được hâm mộ nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh cười cười. Nói câu không gì sánh được trang bức lời nói. Kiếm tiền hay không không quan trọng. Bởi vì, ta đối tiền không có hứng thú trọng sinh tiêu ra quân vương không năm chương 128. Tần Minh không biết sợ bây giờ Tần Minh, tài đại khí thô. Cho nên đối với tiền.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 Nhà tần minh không chỉ có để người trong thiên hạ có đọc sách Còn ngày kiếm lời 30.000 bạc Thế ra không chỉ có không có sách vở ưu thế Tiền cũng không được kiếm lời Không rơi đài khả năng sao giờ khắc này Mọi người lại đúc tần minh thêm một cách nhận biết Tiểu tử này không chỉ có thủ đoạn độc ác, Kiếm tiền cũng rất lợi hại a nếu như không phải là bởi vì hắn công sưởng cùng thư quán đều bị hoàng đế hạ lệnh bảo vệ lời nói Tại chỗ không ít đại thần đều muốn đồng ý đồ xấu đánh chủ ý. Chuyện cho tới bây giờ. Tần Minh xác thực lấy ra sửa thành lầu cùng thiên điện tiền. Điều này cũng làm cho các đại thần không lời nào để nói. Nhưng gây sự vẫn là hội chọn. So như lúc này. Thuận thiên phủ doán đi tới. Đối tần Minh nói ra. Tần Minh. Ngươi nổ nát thành lâu tạm thời không nói đến. Có thể ngươi vì sao tự tiện giết Tổng Thành Lang hắn nhưng là triều đình lệnh quan. Ngươi nói giết thì giết. Trong mắt còn có phép tắc tần minh liếc mắt thuần thiên phủ doãn. Nói. Tổng Thành Lang án sát bản quan. Thương tổn công chúa. Tội ngập trời. Không nên giết cái kia cũng không nên do ngươi tới giết. Ngươi cho rằng ngươi là ai triều đình này. Còn có hay không quy của chuyện gì đều là ngươi nói tính toán ngươi muốn giết ai thì giết thuận thiên phủ doán chỉ vào tần minh gầm thép hắn là chịu qua thuộc phi dặn dò. Nhất định muốn mượn cơ hội lần này. Vặn ngã tần minh. Mà hắn cũng tự tin, lý do này tần minh tuyệt đối không cách nào phản bác. Thế mà, tần minh chỉ là khinh thường mắt nhìn thuận thiên phủ doán. Ngay sau đó nói lời này ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đâu xác thực không nên ta phủ trách những thứ này ngươi làm thuận thiên phủ doãn đế đô hết thảy là ngươi phủ trách vậy ta hỏi ngươi ngươi phủ trách sao thuận thiên phủ doãn nói đương nhiên bản quan giờ phút này cũng là tại phủ trách ngươi tự tiện giết ta thuộc hạ cổng thành lăng phải bị tội gì tần minh nói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 Cuối cùng toàn thân run dậy nhìn lấy tần minh. Nói ra. Ngươi, ngươi, ta làm sao ngươi thủ hạ kém chút xếp công chúa. Mà ta là bảo hộ công chúa. Ngươi thế mà còn dám hỏi ta tội ngươi muốn tạo phản tần minh trên thân thể trước một bước. Kinh hô hét lớn nói đến. Cái kia thuần thiên phủ doán bỗng nhiên lui lại một bước. Ngay sau đó quỳ trên mặt đất bệ. Bệ hạ. Thần oan uổng a Hoàng đế vỗ bàn một cái. Thuận Thiên phủ Doãn, Tần Minh chi ngôn câu câu đều có lý. Ngươi có lời gì nói bệ hạ? Bệ hạ, thần không biết vì sao Tổng Thành Lang muốn công kích Tần Minh cùng công chúa, thần không biết a. Thuận Thiên phủ Doãn thân thể run rẩy. Ngươi không biết không biết. Vì sao không cha còn ở nơi này trách tội Tần Minh? Ngươi có phải hay không lão hồ đồ hoàng đế giận dữ? Thuận Thiên Phủ Doãn không ngừng dập đầu, thần biết sai, thần biết sai. Cầu bệ hạ khai ăn. khai ăn thân là Phủ Doãn, thủ hạ được đại nhị bất đạo sự tình cũng coi như. Ngươi còn không tra hử? Chấm nhìn ngươi cách này Phủ Doãn là không muốn làm. Đã như vậy, liền đem ngươi giáng thành thứ sinh. Cút đi Hoàng Đế thực cũng biết, Thuận Thiên Phủ Doãn cùng Trình Sa quan hệ tốt.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 Không gì sánh được an tính. Không có người giúp thuần thiên phủ doãn cầu tình. Bởi vì chuyện này liên quan đến tiểu công chúa an nguy. Ngô ngốc mới muốn cuốn vào. Bất quá, không liên quan đến tiểu công chúa sự tình, vẫn là có người muốn sách. Ngay lúc này, đô sát viện tả đô ngự sử ra khỏi hàng. Phong người mở miệng. Bề hạ. Tần Minh giết chết mấy cái cung tiến thủ ám khí.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 Như thế nào mới có thể để càng nhiều người biết chữ A tần minh im lặng Sao cho ngươi cả bản tân hoa tử điện A cách này tần minh còn thật làm không được Hắn tại thế kỷ 21 thì một người bình thường Thường thấy chữ hắn có thể khuyết trương bày đi ra đánh dấu dép vần cái gì Có thể chữ quá nhiều Thì phiền phức Sau đó hắn nói mẹ hạ có thể tại các cái địa phương thiết lập cơ sở dạy học điểm Nghĩa vụ dạy học dân chúng biết đơn giản một chút chứ Một người như vậy học biết mấy cái chữ liền có thể truyền cho người khác Dần già cơ sở giáo dục thì tăng lên Cách này cũng vẫn có thể xem là một cách biện pháp Hoàng đế gật đầu Tần Minh còn nói Hiện tại sách vở nhiều Chỉ cần triều đình ra ít tiền Các cái địa phương có thể thành lập trường học Mua được sách gia đình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 Cho nên kế hoạch này còn chưa thành thục. Cho nên. Về sau thành thục lại cho bệ hạ báo cáo. Hoàng đế xứng sờ. Hắn nhớ đến tần minh trước kia cũng đã nói cái gì khoa cử chế độ. Hiển nhiên cái kia thời điểm tần minh thì có tuyển bạc quan viên biện pháp. Bây giờ lại nói không thành thục. Rõ ràng là lý do. Sau đó hoàng đế hỏi. Chuyện gì tâm lý chắn tần minh nói. Bệ hạ. ngài biết.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 Xếp thuộc phi nương nương Tần Minh ngươi điên Tần đại nhân như thế đại nghị bất đảo lời nói Không được nói Tần Minh chú ý mình thân phận Trong lúc nhất thời triều đình bách quan chấn kinh Cũng là một mực không nói một lời đại công chúa cùng nhị công chúa Giờ phút này cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía tần Minh Xếp một cái Quý phi, như thế tới nói, các nàng hai vị trưởng quyền tông chúa cũng không dám nói. Tần Minh một cái phò mã. Cũng dám như thế. Điên sao hoàng đế sắc mặt một chút thì hắc. Hắn là thật không nghĩ tới. Tần Minh vậy mà lại tại phía trên tòa đại điện này. Làm lấy bách quan cũng dám sách chuyện này. Phải biết. Trong âm thầm. Hai người vì cái này sự tình làm ổn. Cũng coi như.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 Đối phó ta có thể Nhưng ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng Cho nên Thục phi hẳn phải chết nghe đến Tần Minh lời nói Trước đó những cái kia vạc tội Tần Minh đại thần ào ào chỉ trích Tần Minh Mà hoàng đế thì là thoáng cách đứng lên Nói ra Im ngay Quý phi không phải ngươi nói giết liền có thể giết, Người cho chấm lăn Người khoa cử tuyển bạc chi pháp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 Mà hắn vừa ra Kim Loan Điện, liền gặp được bên ngoài có một cách lưng cõng cờ lệnh dịch kém cấp tốt chạy hướng Kim Loan Điện. Nhìn thấy một màn này tần minh cười. Nhìn đến, phía tây tin tức, chuyển tới. Kim Loan Điện, dịch kém cấp tốc lên điện, hét lớn, báo. Bề hạ, phía tây xuyên châu phủ 500 giảm khẩn cấp văn kiện. Hoàng đế giật mình. Vội vàng nói. Trình lên văn kiện có 4 năm tầng nắp đẩy.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 Thật sự là không biết tốt xấu. Không biết tốt xấu phía dưới. Tất cả đại thần tất cả giật mình. Ngay sau đó tả thừa tướng hỏi. Bệ hạ. Đến cùng làm sao phía Tây Xuyên Châu Phủ đến báo. Nói Hồ Châu 100 ngàn nạn dân khởi nghĩa. Bắt xứ Hồ Châu chi phủ các loại quan viên cùng hơn 1 triệu bách tính. Phủ cận mấy chục ngàn chú quân đã chạy tới. Có thể kết thúc mỗi ngày lại không cách nào tông phá tổng thành. Bây giờ rơi vào cuộc diện bế tắc. Hoàng đế trầm mặt nói ra. Lúc này trương nguyên soái biến sắc. Bề hạ. Hồ Châu chi địa tới gần viêm quốc. Dế thủ khó công. Như là những thứ này điêu dân tử thủ Hồ Châu. Sợ là chúng ta người lại nhiều. Cũng phá không Hồ Châu tổng thành A. Hốn chứng. Chẳng lẽ dung túng bọn họ tạo phản trong thành mấy trăm hơn một triệu bách tính làm sao bây giờ chúng ái khanh.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 Nạn dân tạo phản, chiếm lính Hồ Châu Phủ, tử thủ tổng thành, bắt giữ hơn một triệu bách tính. Nếu như một lúc sau, càng nhiều bách tính tại những thứ này điêu dân xui khiến tiếp theo lên tạo phản lời nói. Cái kia cuộc diện thi không thể vãn hồi. Nếu như hơn một triệu người toàn bộ tạo phản lời nói toàn bộ sở quốc đều sẽ có rất lớn nguy cơ. Vấn đề là.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 Mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười Đều nhìn Tần Minh mỉm cười lại khách khí một chút đầu Bây giờ giờ phút này Hoàng đế cũng muốn cầu cạnh Tần Minh Những đại thần này Cái kia dám lánh đạm thậm chí Còn ào ào mở miệng vuốt mông ngựa a, Tần đại nhân cái này mới rời khỏi một hồi Gặp lại lần nữa Lão Phu cảm thấy lại xoái mấy phần a đúng vậy a, Tần đại nhân ngọc thủ lâm phong Một khắc không thấy, càng thêm tiêu sái á các ngươi những lão già này. Từng cách liền xe vuốt mông ngựa, ta đã cảm thấy tần đại nhân không có thay đổi gì. Hừ, còn như trước kia một dạng, xoái dối tinh dối mù. Bản quan muốn là nữ nhân, đều muốn say mê tần đại nhân. Dung tục, quả thực dung tục, tần đại nhân xoái.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 Tiếp lấy hoàng đế tặng hắng một cái, nói cái này. Tần Minh A chấm có cái sự tình. Không giúp tần Minh chém đinh chặt sắt Hoàng đế xấu hổ, nói chấm còn chưa nói. Nói cũng không giúp tần Minh lắc đầu. Hoàng đế im lặng. Nói. Liên quan đến thiên hạ an nguy. Tần Minh. Ngươi chẳng lẽ bỏ mặt chuyện thiên hạ. Ta muốn quản. Ta chuyện.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 Trọng yếu nhất là, hồ châu phủ chú quân tham tướng, là chỉnh ra người. Hoàng đế những mày tần minh, ngươi có ý tứ gì bệ hạ cứu trợ thiên tai lương thực phát không tần minh hỏi. Hoàng đế nói, chỉ nhiều không ít cứu trợ thiên tai tiền khoản đúng chỗ sao tần minh lại hỏi. Hoàng đế sắc mặt càng phát ra âm trầm. Một văn không ít cái kia khoai lang khoai tây hạt sống. Đưa đi không tần minh còn hỏi.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 Sẽ làm xảy ra chuyện gì ngươi nói là Bọn họ cố ý bức bách tính tạo phản Thậm chí khả năng Cũng là bọn họ tại chủ đạo Hoàng đế hít mắt lại tới Tần Minh nói Tám chín phần mười Kể từ đó Bề hạ cảm thấy ngài bên người thuộc phi Thật cần phải giữ lấy nàng Nhưng cũng là chỉnh Ra người A Hoàng đế vừa đi vừa về đi hai bước Ngay sau đó ngẩn đầu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 Đến thời điểm tần minh tên tiểu tạp trùng này, còn không chết trọng sinh tiêu gia quân vương không năm chương 131 giết thuộc phi thục phi hít thở sâu một hơi. Trước mắt thái giám lui ra về sau, liền nghe nàng nói một mình nói. Từ xưa đến nay, thế gia đại tộc thế lực, tại toàn bộ quốc gia thậm chí mấy cái quốc gia bên trong, đều là thâm căn cố đế. Tuy nhiên đế đô tứ đại gia tộc giờ phút này bắt đầu chán nản. Nhưng chúng ta tứ đại gia tộc người. Đầy chiều làm quan. Chảy rộng thiên hạ. Bề hạ, ngươi vô tình vứt bỏ thế ra, như vậy thì phải làm cho tốt bị thế ra phản kháng chuẩn bị. Lần này, ta chỉnh gia tộc thân tạo phản. Như thành công. Thiên hạ này, chính là chúng ta chỉnh gia thuộc phi trên mặt lộ ra phi thường đắc ý nộ cười. Thế mà ngay lúc này tần minh đến cách này hậu cung thuộc phi trong sân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 Ta muốn gặp mệ hạ. Tần Minh chậm rãi đem họng súng nhắm ngay thuộc phi. Nhấp nhô nói. Ta lúc đầu giết cháu ngươi. Là bởi vì hắn gánh vác mạng người. Thương thiên hải lý. Tội ác tay trời. Ngươi không nên bao che Ta làm đổ chỉnh ra. Là bởi vì bọn họ là mệ hạ cách đinh trong mắt cách gai trong thịt. Làm chỉnh ra là sớm tối sự tình. Ngươi cũng không nên tham dự. Đương nhiên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 Cầu nguyện tần minh lần này đi phía Tây Không phải sống trở về Thực rất nhiều người đều cảm thấy tần minh hẳn là về không được Rốt cuộc lẻ loi một mình đi lắng lại 100.000 phản quân náo động Điều này có thể sao hiển nhiên không có khả năng Bên trong Kinh nghiệm xa trường nhị công chúa Rõ ràng nhất cái này là không thể nào sự tình Cho nên hướng bên trong tất cả mọi người cảm thấy tần minh khả năng về không được Nhưng Tần Minh lại tuyệt không lo lắng. Hắn giết thuộc phi về sau trực tiếp hồi Tần phủ, đem tin tức này nói cho tiểu công chúa. Tiểu công chúa cũng không có lộ ra nhiều vui vẻ, nhưng nàng ôm lấy Tần Minh. Ôm thật lâu không bao lâu, Tần Minh phát hiện mình bả vai có chút ẩm ướt. Tiểu nha đầu khóc. "Làm sao Tần Minh ôn nhu nói, ngươi không muốn ta giết thuộc phi sao tiểu công chúa nói?"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 Nha đầu Người có tin hay không còn có một cái thế giới khác Chỗ đó có mấy chục hơn trăm mét cao lầu Có không cần ma ra liền có thể xe đua Có cái lớn cớ bàn tay đồ vật có thể cùng ở ngoài ngàn sặm người tùy thời trò chuyện Có Trọng sinh tiêu giao quân vương không năm chương 132 tần tổng binh tần minh nhớ nhà Hắn nhớ lại Đã từng hết thầy nghĩ đến cha mẹ mình Chính mình đi vào cách này thế giới cũng gần nửa năm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 Liền chuẩn bị rời đi Ai ngờ lúc này Sau lưng tiếng vó ngựa truyền đến Tần Minh quay đầu nhìn lại Diễm lăng phỉ thế mà đuổi theo Tần Minh nghi hoặc Ngươi tới làm cái gì Diễm lăng phỉ nói Ngươi không phải muốn đi phía tây Đúng à Tần Minh nói Thế nào phía tây lại hướng tây Cũng là viêm quốc a. Ta đi chung với ngươi Chờ ngươi xử lý hồ châu phủ sự tình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 Đây đều là xuyên châu phủ chú quân cùng chung quanh hắn châu phủ chú quân chạy tới. Đồng dạng một cách châu phủ chú quân là hai ba ngàn đến năm sáu ngàn. Trung quanh ba cách châu phủ chú quân giờ phút này chung vào một chỗ. Vừa tốt mười ngàn chú quân. Từ ba cách tham tướng chỉ huy. Bọn họ giờ phút này tại hồ châu phủ tại dựng trại đóng quân. Đã cùng hồ châu trong phủ phản quân lượn vòng vài ngày. Nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Bởi vì Hồ Châu Cổng thành cơ hồ phá không, vốn là, mỗi cách bảo vệ đô thị ngự đều là rất mạnh, đều có cao cao thành tường, cùng các loại phòng ngự công kích thuộc về dễ thủ khó công chi địa, lại thêm Hồ Châu trong Thành có kinh binh 5.000, cùng nạn dân tổ kiến khởi nghĩa quân 100.000, cho nên bên ngoài 10.000 quân đội, căn bản không phá nổi Cổng Thành. Giờ phút này trong quân doanh Ba cái tham tướng ngồi cùng một chỗ Chính đang thương nghị kế hoạch Bên trong Xuyên châu phủ tròm dâu dài tham tướng nói Bây giờ chỉ có thể chờ đợi triều đình an bài Hy vọng triều đình nhanh ra tăng binh mã Cường Tông Hồ Châu Thành Một bên Một cái khác châu phủ tham tướng thở dài nói Không phải vạn bất đắc dĩ Cường Tông là không thể nào Một khi đại quy mô Cường Tông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 Có mấy vạn nhân mã cái kia binh tốt xứng sờ. ập uống nói. Bẩm đại nhân. Chỉ có. Một nam một nữ. Ba cái tham tướng đều sưởng sốt. Ngay sau đó mặt dài tham tướng giận dữ mắng mỏ. Lớn mật. Ngươi vậy mà báo cáo sai quân tình một nam một nữ. Kêu cái gì viện quân cái kia binh tốt xỏa đến vội vàng nói. Thuộc hạ đã nhìn qua hắn quan ấm cùng văn thư.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 Tự nhiên đối triều đình sự tình. Không quá dài. Cho nên là không biết tần minh. Cho nên. Tròm dâu dài nhú mày nói. Tình huống như thế nào triều đình phái như thế một cách miệng còn hôi sữa tiểu tử đến. Chơi đâu đi ra trước xem một chút a Dù sao cũng là triều đình phái tới. Mặt đen tham tướng nói ra. Nghe vậy mặt dài tham tướng nói. Hắt tham tướng. ngươi muốn đi chính mình đi.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 Lại còn muốn bản quan đến thấy các ngươi trong đại trướng Ba cái tham tướng bình tĩnh ngồi đấy Nhìn lấy đi tới tần minh cùng diễm lăng phỉ Ngay sau đó tròm dâu dài nói Hừ Mau đầu tiểu tử Thì ngươi Cũng xứng để ba người chúng ta tham đem ngay đón tần minh nhếu mày Lớn mật Bản quan chính là bệ hạ khâm định bình loạn tổng binh Chính là bọn ngươi cấp trên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 Hiện tại cuộc thế như thế nào đại nhân Cuộc thế không thể lạc quan đúng Ngài không có dẫn nhân mã đến tròm sâu giải tham tướng hỏi Tần Minh nói tình huống ta rất dài Không dùng mang binh mã Muốn dùng mưu trí giải quyết Nghe vậy ba cái tham tướng đều lộ ra khinh thường thần sắc Ngay sau đó mặt giải tham tướng nói Đại nhân Hiện tại cách này tình huống Chỉ có thể cường công tổng thành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 Đại nhân chúng ta chỉ có 10.000 người, cái kia tổng thành thực sự không dễ phá A mặt đen tham tướng nói ra. Bề hạ đã để cho ta làm tổng binh. Tự nhiên là tin được ta. Bề hạ đều tin được ta. Các ngươi những thuộc hạ này. Vậy mà không tin được bản quan tần minh giận dữ. Ba cái tham tướng bất đắc dĩ, sau đó tròm dâu dài tham tướng nói thôi được triệu tập binh mã. Triệu tập cay rắm. Cũng không phải là muốn tiến công. Bản quan chỉ là muốn đem tổng thành cho hủy mà thôi. Thì chúng ta mấy cách đi. Tần Minh nói ra. Ba cái tham tướng triệt để mộng bức. Liền nghe mặt xài tham tướng nói. Đại nhân a, Cái kia tổng thành dễ thủ khó công. Chính là muốn đem phá thư. Chúng ta trên mười ngàn người tới gần đều rất khó. huống chi chúng ta mấy cái sở này khắc này.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 Tần Minh mang theo hử một tiếng. Mang theo diễm lăng phỉ cùng ba cái tham tướng đi ra đại trướng. Tiếp lấy liền thấy đại trướng bên ngoài. Đặt một số máy ném đá. Cách đồ chơi này là công thành đoạt đất tương đối thường thấy công cụ. Có thể lắp đặt phạt đầu. Tiến hành mấy chục hơn trăm mét thậm chí mấy trăm mét ném mạnh. Tần Minh suy nghĩ một chút đối mấy cái dùng. Máy ném đá binh nói, mấy người các ngươi, đem cái này máy ném đá vận phía trên cùng chúng ta cùng một chỗ. Mấy cái tên lính quèn lập tức làm theo, nhưng ở ba cái tham tướng trong mắt, rất là bất đắc dĩ. Bọn họ nghĩ thầm, như là máy ném đá có thể phá thư tổng thành. Bọn họ đã sớm phá vỡ, còn chờ tần minh đến huống chi. Chỉ cầm một cái máy ném đá chơi đâu chở ngại tần minh hiện tại tổng binh thân phận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 Mấy cái này bóng người bên trong Có ba cái mặt lấy quan bào Theo thứ tự là chi phủ quan bào Cùng đồng chi Thông phán quan bào Mà chủ vị Ngồi đấy một người mặt khôi giáp tham tướng Cái này tham tướng dĩ nhiên chính là Hồ Châu Phủ chú quân tham tướng Giờ phút này Bốn người này uống lên hưng Liền nghe cái kia chi phủ nói Trình lão đệ Lần này chúng ta mưu đổ sự tình Một khi thành công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 Mấy tên này ở chỗ này vì chính mình mưu kế mà đắc ý Nhưng lại không biết Tần Minh đã sớm nhìn thấu bọn họ âm mưu Giờ phút này Lại một người lính tốt đi tới nói Đại nhân Ngoài cửa thành 100 mét chỗ Có địch quân tới gần Điện Chi phủ giật mình Nhiều ít binh mã cái kia thuộc hạ nói Hết thầy không đến 10 người Còn giống như mang một đại máy ném đá Không đến 10 người một đài máy ném đá đây là muốn làm gì điện chi phủ mấy người đều nhíu mày nghi hoặc. Chỉnh tham tướng nói. Không cần phải để ý đến bọn họ. Chỉ là 10 người. Có thể náo ra đồng tính gì điện chi phủ cũng cảm thấy có đạo lý. Sau đó đối binh tốt nói. Đi xem bọn họ đây muốn giày vò cái gì đi. Cái kia binh tốt rời đi. Ngoài thành 100 mét chỗ. Tần Minh lấy ra một cái bom.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 Một khỏa quả cầu sắt còn muốn đem cổng thành đập ra những thứ này người não tử xấu như là như vậy đều có thể đem cổng thành đập tới. Lão phu từ nơi này nhảy xuống tính toán cầu. Âm ấm. Cửa thành một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thành lâu đều kịch liệt lay động vài cái. Mấy cách đại sắc mặt người đều dọa đến khó coi. Tiếp lấy có binh tốt uống huyết chạy tới. Đại nhân không tốt. Tổng thành bỗng nhiên bị một cố lực lượng đáng sợ oanh mở. Mấy cái đại nhân tại chỗ ngơ ngẩn. Trọng sinh tiêu giao quân vương không năm chương 134 tất cả đều là thói quen trên tổng thành. điền chi phủ cùng trình tham tướng tranh thủ thời gian chạy đến ở mép nhìn xuống. Cách này xem xét trực tiếp ngây người. nha, Lại lớn lại nặng nề tổng thành. Giờ phút này đã vỡ nát ma lại trung quanh thành tường đều xuất hiện vết sách Toàn bộ thành lâu cũng cũng là lung lay sắp đổ Chạy mau thành lâu muốn sập Không biết ai dám một tiếng Tất cả mọi người cấp tốc chạy trốn Chờ bọn hắn rút lui dưới thành về sau Toàn bộ thành lâu vậy mà thật ấm vang sụp đổ Một màn này cũng tương tự đem ngoài cửa thành 100 mét Chỗ tròm sâu xài tham tướng ba người cả kinh trợn mắt hốt mồm cái này Cái này cái gì đồ vật uy lực vậy mà như thế to lớn mặt dài tham tướng nói ra. Tần Minh hử một tiếng. Nói. Nhìn một cái các ngươi cái này không có thấy qua việc đời bộ sáng Làm sao? Hiện tại còn cảm thấy bản quan tại cùng các ngươi khoác lát sao nghe vậy ba cái tham tướng vội vàng khom người. Đại nhân thật như thần nhân đồng dạng. Là thuộc hạ ba người mắt vụng về. Mời đại nhân không cần để ở trong lòng.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 Cho ta thao luyện Thao luyện không phải trọng điểm Chủ yếu là đem thanh âm hống Ta muốn các ngươi mười ngàn người Làm ra mười mấy hai trăm ngàn người động tính Hiểu không tròm sâu dài gật đầu Minh bạc tần minh cũng không có nhiều lời Mắt nhìn diễm lăng phỉ Đi thôi sau đó Tần minh thì dạng này mang theo diễm lăng phỉ Hai người hướng về Hồ Châu thành cái kia nổ nát tổng thành mà đi Nhẹ nhóm từ phế tích bên trên đi vào thành Đứng tại một vùng phế tích phía trên Trong thành điện tri phủ bọn họ nhìn đến tần minh cùng diễm lăng phỉ Nhất thời kinh ngạc đến ngây người Bọn họ còn không có rõ ràng vừa mới đột nhiên nổ tung là chuyện gì xảy ra đây Hiện tại lại xuất hiện hai người Ngay tại điện tri phủ cùng chỉnh tham đem bọn hắn nghi hoạt thời điểm Tần minh mở miệng Bản quan chính là triều đình lệnh quan tần minh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 Hiện trong thành tạo phản nạn dân 100.000 ngàn. Nhưng bọn hắn thời gian dài thức ăn không đủ. Thân thể tố chất rất kém còi. Chiến lực đoán chừng không bằng đối phương 5.000 ngàn tinh binh. Đối phương hết thảy có 10.000 ngàn tinh binh mà chúng ta còn có 5.000 ngàn tinh binh cứng đối cứng lời nói không có chỗ tốt. Ai cái này tổng thành một đổ không dễ làm. Tạm thời giả bộ như bị nạn dân bắt giữ đi. Điện đại nhân sau khi nói xong. Tranh thủ thời gian chạy lên trước đối tần minh khom người nói Hạ quan chính là hồ châu chi phủ Đại nhân Ngày rốt cuộc đến Hạ quan bị phản loạn nạn dân nhóm bức hiếp Thật sự là lòng nóng như lửa đốt a Tần minh chậm rãi đi tới Mắt nhìn điện chi phủ Nói Chi phủ đại nhân vất vả Ngươi yên tâm đi Bản quan lần này đến đây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 Cái kia còn chơi cái sắm A Quản Chi đem 200 ngàn nạn dân toàn bộ làm tạo phản Cũng không phải người ta đối thủ được chứ thế nhưng là ở chỗ này Điền Chi Phủ có nỗi nghi hoặc Bề hạ làm như thế Không sợ Hồ Châu Phủ dân chúng trái tim băng giá sao Tần Minh nói Nạn dân tạo phản cái kia nhất định phải trấn áp thô bảo Vừa vặn Tần Minh lời nói xong Ngoài thành cót vô cùng ấm y âm thanh vang lên Thanh thế phản phất có mười mấy hai trăm ngàn đại quân đồng dạng. Cách này Điền Chi Phủ tin, hắn không nghĩ tới vị này bể hạ lòng giả độc áp như vậy à. Lúc này Tần Minh lại ghi tin trên thân. Nói. Điền Chi Phủ. Các ngươi mau cùng ta hồi đến Đại Doanh. Quân ta đã chuẩn bị tốt. Chỉ chờ ta đem bọn ngươi cứu ra ngoài. Thì lập tức xông vào thành trấn áp tạo phản nạn dân.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 chấn áp sau muốn tra rõ tạo phản nguyên nhân cách này ra một cái Điền Tri phủ bọn họ chạy trốn được sao cho nên hiện tại Điền Tri phủ thật khó khăn sống như thế nào đều là một con đường chết đây thật là để hắn cảm thấy hối hận a hắn không nghĩ tới hoàng đế lại phái 200.000 ngàn đại quân càng hắn a không nghĩ tới tổng thành rất là kỳ lạ phá trực tiếp đem hắn kế hoạch làm hoàng hắn trước đó chỗ lấy dám tạo phản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 Nạn dân nhóm gây sự là bởi vì khô hạn ăn không đủ no. Chỉ phải giải quyết vấn đề ăn cơm liền tốt. Gia hỏa này đến bây giờ. Chính mình cũng còn không có phát hiện mình lỗ thủng, Triều đình phái lương. Hắn lại công khai nói nạn dân ăn không đủ no. Tâm đủ lớn. Tần Minh cũng không vội mà vạc trần. Nói. Nhưng bây giờ nơi nào còn có lương thực a không có lương thực. Nạn dân nhóm khẳng định còn phải tạo phản a. Điền tri phủ gấp, đại nhân, hạ quan phủ nhà bên trong có lương thực a, có thể giải quyết nạn dân vấn đề ăn cơm a. Ngươi có Tần Minh hỏi. Điền tri phủ nói, đúng vậy, à, Tần Minh nói. Vậy thì tốt. Điền tri phủ nếu là mình ra lương cứu tế nạn dân, lắng lại nạn dân lừa giận, giải quyết bọn họ tạo phản vấn đề.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 Thì liền diễm lăng phỉ giờ phút này đều có chút không nhìn được cười. Đồng thời rất bội phục tần minh. Bất động một minh một tốt. Để điền tri phủ giao ra lương thực cứu trở thiên tai. Đồng thời. Tần minh giờ phút này nhìn lấy điền tri phủ. Nghĩ thầm. Thì ngươi cách này nha ít. Cùng lão tử đấu chơi chết ngươi trọng sinh tiêu ra quân vương không năm chương 135 vạc trần hành vi phạm tội tại điền tri phủ chỉ huy dưới.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 Bản quan biết mọi người đói Cho nên hiện tại đem tất cả lương thực lấy ra Cho mọi người ăn Hy vọng mọi người có thực vật Cũng không cần lại làm sự tình Trong nháy mắt cả con đường nạn dân nhóm đều kích động lên Không ít người trực tiếp hô to điện đại nhân quan tốt loại hình Cách này thời điểm có phần cơm ăn cũng là bọn họ hết thảy Bọn họ tự nhiên cảm kích Điện đại nhân sau khi nói xong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 Đại nhân, hạ quan không phải nói sao Những thứ này là hạ quan chứ hàng lương thực Còn có rất nhiều là hạ quan chính mình tiêu hết tích xúc mua Tần Minh lạnh giọng nói Nơi này lương thực nói ít cũng có 10 triệu cân gạo Giá trị 100 ngàn bạc ngươi một cái chi phủ Một năm bổng lộc bất quá mấy cái trăm lượng bạc Nơi nào đến 100 ngàn bạc đi mua 10 triệu cân gạo cách này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 Triều đình hết thầy vận chuyển lương thực 6 tháng. Tổng cộng lương thực hơn 10 triệu cân. Cùng điển chi phủ cách này phủ nha bên trong đồn lương thực số lượng cơ hồ giống như đúc. Các vị. Một cái chi phủ năm bồng lục mấy trăm lượng. Làm sao có thể có 10 triệu cân gạo triều đình cứu trở thiên tai gạo đi nơi nào điều này nói rõ cái gì tần minh lời nói đều nói đến phân thượng này. Lại không giải, Cái kia chính là ngô ngốc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 Hắn chỗ nào nghĩ đến bỗng nhiên thành cuộc diện này lúc này Tần Minh hét lớn. Hồ Châu Chi Phủ. điền Đại Thông tham ô cứu trở thiên tai lương thực bức bách nạn dân khởi nghĩa tội đáng chết vạn lần. Hồ Châu Chú Quân tham tướng chỉnh tệ. Tính cả Chi Phủ điền Đại Thông. Ý đồ sử dụng nạn dân mưu phản. Tội ác tay trời. Nghe đến Tần Minh lời nói điền Chi Phủ cùng chỉnh tham tướng cùng với một đám quan viên hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch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 các ngươi còn dám kêu oan tiếp lấy tần minh nhìn về phía đông đảo nạn dân hét lớn chư vị các ngươi nói như thế đại nghịch bất đạo chi đồ có nên giết hay không nên giết nên giết trong lúc nhất thời tiếng hô giết sung trời tần minh nhìn về phía phủ nha quan binh lấy ra trên thân quan ấm bản quan chính là triều đình lệnh quan Phụng bể hạ chi lệnh điều tra điền chi phủ bọn người tham ô cứu trở thiên tai lương thực. Xui khiến nạn dân tạo phản một chuyện. Không muốn cùng vì đồng mưu lấy. liền nghe bản quan mệnh lệnh. Đem điền chi phủ. Chính tham tướng. Thông phán. Đồng chi các loại cầm xuống tần minh thoải âm rơi xuống. Những quan binh kia trực tiếp cùng nhau tiến lên. Đem điền chi phủ bọn họ toàn bộ cầm xuống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 Còn không có cùng các ngươi tự giới thiệu đây. Thực lão tử cũng là Tần Minh. Trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương không năm chương 136 bình loạn Hồ Châu nghe đến Tần Minh nói chính mình là Tần Minh. Cái kia Điền Chi phủ cùng chỉnh Tham tướng nhất thời ngây người. Bọn họ nhìn Tần Minh thật lâu, ngay sau đó mới đột nhiên kịp phản ứng. Tiếp lấy Điền Chi phủ giống to, Tần Minh nhóc con, ngươi hại ta Điền gia trầm luôn đến tận đây, ta Ta hận không thể mới ra ngươi ra. Tần Minh cười lạnh. Không phải là ta Tần Minh chọc dẫn ngươi thế ra. Chỉ là bọn ngươi thế ra. Chính mình tìm đường chết thôi. Trình tham tướng cũng nổ hống. Hốn đàn. Quản chi ta chỉnh ra ngã xuống. Nhưng ta chỉnh ra còn có một cái thuộc phi nương nương. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Minh xứng sờ. Gãi gãi đầu nói. Không có ý tứ à. Thục phi đã bị mẹ hạ xử tử. Ngươi còn không biết sao lời này vừa nói ra. Trình Tham tướng trong nháy mắt ngây người. Tần Minh cười dưới. Ngay sau đó nói: Điện Đại Thông, chính tế các loại loạn thần tặc tử, nuốt siêng cứu trợ thiên tai lương thực ngân lượng, bức bách sử dụng bách tính tạo phản, tội ác tay trời. Ngươi tới, đem những thứ này người. Ngay tại chỗ chặt đầu.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 Những thứ này phủ nha quan binh lập tức chấp hành. Mà tần binh thì là vào phủ nha nhà kho. Phát hiện bên trong mấy trăm ngàn cân khoai lang hạt sống. Cùng với mấy trăm ngàn cân khoai tây hạt sống. Là hắn biết, những thứ này hạt sống cũng là bị những quan viên này cho giữ lại. Sau đó hắn lần nữa hạ lệnh. Khiến người ta đem những này hạt sống cấp cho đi xuống. Đồng thời nói cho mọi người phương pháp trồng trọt. Đồng thời tần minh tạm thời ở tại phủ nhà bên trong. Hắn là triều đình phái tới lệnh quan. Bây giờ tri phủ các loại quan viên chết. Hắn cũng là lớn nhất. Cho nên hắn muốn lưu lại. Đem cuộc diện dối rắm thu thập một chút. Đầu tiên là khởi nghĩa tạo phản một chuyện. Nạn dân nhóm có đầy đủ lương thực. Cũng minh bạch triều đình là cho. Chỉ là bị tri phủ cho tham về sau. Đối triều đình oán khí cũng không có. Đồng thời nạn sân nhóm biết ngoài thành đóng quân 200.000 đại quân. Cũng cũng không dám làm lần nữa. Tạo phản chuyện này. Một cách tự nhiên liền không có. Mặt khác cũng là hồ châu phủ chú quân. Chú quân tham tướng đã chết. Cách này 5.000 đóng quân tinh binh mới biết được bọn họ cấp trên có tạo phản ý nghĩ. Từng cách cũng đều vô cùng gấp gáp. Về sau tần minh ra mặt. trấn an bọn họ nói bọn họ không biết rõ tình hình, liền không có tội. Cách này 5000 tinh binh mới yên tâm. Hoa hai ngày thời gian, tạo phản nạn dân cùng 5000 tinh binh toàn bộ bị Tần Minh an bài thỏa mãn. Tạo phản nguy cơ, bình loạn nhiệm vụ cũng coi như là tròn đầy hoàn thành. Sau đó, ngày thứ 3 buổi sáng, Tần Minh cùng Diễm Lăng Phỉ cùng một chỗ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 Từ sát vách xuyên châu phủ thông báo cùng thông phán. Lâm thời đến hồ châu phủ nha. Đến xử lý hồ châu phủ các hạng thủ tục. Mà xuyên châu phủ cũng sẽ lập tức báo cáo triều đình. Đem nơi này tình huống nói rõ. Để triều đình điều động mới chi phủ các loại quan viên. Đến mức tần minh. Thì là đáp ứng diễm lăng phỉ. Nơi này sự tình xử lý xong. liền đi viêm quốc.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 thì hỏi Diễm Lăng Phỉ, Hồ Châu phủ hướng tây vẫn còn rất xa mới đến Viêm quốc Diễm Lăng Phỉ rất kích động, nói không xa cũng là hai ba trăm dặm. Tần Minh gật đầu, nói cái kia cũng còn tốt, đi thôi, đi xa một chút, chúng ta cưới mô tô gần nửa ngày liền đến, nói Tần Minh cùng Diễm Lăng Phỉ cấp tốc rời xa ba vị tham tướng đại tướng. Đến một chỗ không người quan phương Tần Minh liền chuẩn bị lấy ra nhỏ mô tô Thế mà Đúng lúc này Bỗng nhiên chung quanh xuất hiện mấy chục đảo bóng người Cấp tốc đem Tần Minh cùng Diễm Lăng Phỉ vây quanh Tần Minh cùng Diễm Lăng Phỉ đều là xứng sờ Ngay sau đó xem xét Những thứ này người đều cầm lấy loan đao Mà lại mặt lấy có chút không giống với sở quốc phục sức y phục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 Các ngươi là cái gì quốc giám ở sở quốc cảnh nổi như thế cả gan làm loạn Không muốn sống cái kia cầm phục nam tử lạnh hừ một tiếng Nói ra Bản vương là người nước nào Ngươi không cần biết Ngươi chỉ có biết hiện tại bản vương muốn ngươi chết Ngươi liền phải chết Còn nếu là không muốn chết Thì phối hợp bản vương Tần Minh nghi hoặc Phối hợp cái gì cái kia cầm phục nam tử nói Bản vương nhận được tin tức Sở quốc nơi đây phát sinh thiên tai Có một trăm ngàn nạn dân phản loạn Tình huống không thể lạc quan Thế nhưng là thật tần minh trọng mắt hơi hít, Có phải là thật hay không Theo ngươi các loại có quan hệ gì đương nhiên là có Như là sở quốc xuất hiện nổi ưu Cái kia thật đúng là vô cùng lớn cơ hội á. Cái kia cẩm phục nam tử cười lạnh nói Tần minh lập tức minh bạch ra hỏa này hẳn là phổ cận quốc gia Nghe nói sở quốc vùng phía Tây xảy ra vấn đề, liền đến đánh thăm giò hư thực, mưu đồ làm loạn tới. Loại này cũng rất bình thường, một quốc gia xuất hiện bảo loạn, chung quanh quốc gia đã cảm thấy cơ hội tới. Loại tình huống này, rất dễ dàng để cách này quốc gia xuất hiện loạn trong giặc ngoài cuộc diện. Cuối cùng rất có thể thay đổi triều đại, thậm chí bị khác quốc gia chiếm đoạt. Nhĩ tới đây Tần Minh cười cười.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 Những cái kia đi theo cầm phục nam tử mã hậu mặt 10 cái thuộc hạ Bởi vì dựa vào bom gần một chút Đều bị quy lực cực lớn nổ phút bay ra ngoài Thậm chí có hai mươi mấy cái trực tiếp dọa đến tứ phân ngũ liệt Cũng là cái kia cầm phục nam tử vận khí tốt Cưới ngựa chạy mau một chút Chỉ là bị lan đến gần một chút Hung hăng ngã trên mặt đất Trực tiếp ngất đi Đến mức đã sớm chạy tần minh cùng diễm lăng phỉ cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Tần minh quay đầu mắt nhìn sau lưng nơi xa trên mặt đất thương vong một bọn người. Cười lạnh một tiếng nói. Không biết tự lượng sức mình. Diễm lăng phỉ lòng còn sợ hãi, nói, ngươi võ công cao như vậy trực tiếp đánh không tốt sao. Tần minh nói có thể sử dụng bom tận lực không đồng thủ. Diễm lăng phỉ nhất thời im lặng.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 Thật giống như Diễm Lăng Phỉ, một giới nữ lưu, nàng đều dám chạy đến sở quốc đi án sát Tần Minh. Tiến vào viêm quốc tình trạng, lại được gần nửa ngày, trước khi trời tối, là rốt cuộc đến viêm quốc đế đô. Đế đô thành ngoài cửa, giờ phút này tổng thành đã quan. Diễm Lăng Phỉ lấy ra một cách lệnh bài. Ở ngoài thành đối với trên tổng thành thủ thành binh đem hét lớn. Nhanh mở cửa thành cách kia thủ thành binh đem gặp có lệnh bài.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 Diễm Lăng Phỉ nói Nay đêm đã rất muộn Trước hết tìm khách sạn ở một cách đi Sáng sớm ngày mai Ta dẫn ngươi đi gặp viêm hoàng bệ hạ Tần Minh không ý kiến Chỉ là câu hỏi Các ngươi viêm hoàng bệ hạ Biết ta muốn tới biết Viêm quốc đại thần Cái kia không biết ngươi sở quốc tần Minh lấy một cách miệng thuyết phục hạ quốc Không chỉ có cho sở quốc gấp bội tiến tống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 Tần Minh vội vàng nói. Diễm lăng phỉ mặt đều đen, nàng hiện tại cảm thấy Tần Minh lúc đó cũng là hốt su chính mình. Tần Minh xấu hổ gãi gãi đầu. Nói. Không xoán suýt không xoán suýt. Tóm lại lần này ta tới giúp các ngươi viêm quốc. Nhất định không cho hạ quốc công đánh các ngươi. Hừ. Cái này còn tạm được. Ngươi muốn là chuyện này giúp không? Viêm quốc đại thần cùng bệ hạ.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 Còn không quỳ xuống tạ tội tần minh xứng sờ. Nhìn xem diễm lăng phỉ. Nói ra. Mẹ. Lão tử là công chúa nhà chuyên nghiệp A.